phụ người lẽ bỏ qua n h vậy vương hay sao? Hoa la huyên luyện Hoa chỉ là một trưởng của hiệp hội thôi, chúng chính thích không không thể làm gì được bọn họ. sao? la của ta ta sư lão là là là làm quá quốc trưởng còn tôn tin bọn n bất một dược được mà, ư gì g câm miệng lại cho ta triệu vân tức giận thở phì phì giơ tay lên thật muốn tắt cho đứa nữ nhi này của mình một b á n hay lần đầu tiên triệu vân cảm thấy nữ nhi của mình thế nhưng lại giỏi gây chuyện như vậy nhưng giơ tay lên xong thì gã lại không n ỡ đánh trong ánh mắt sợ hãi và không dám tin của triệu tinh gã thở dài một hơi vương tay xuống mày níu thất sâu nói với vẻ sầu lo thôi được rồi để ta nghĩ lại đã để xem có cách nào làm dịu quan hệ hai bên không đã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 bọn họ vẫn còn không ít chuyện cần xử lý ở vương thành cho nên tạm thời không thể trở về đương nhiên nếu như có chuyện gì cần tìm bọn họ thì có thể tới hiệp hội luyện dược sư và phủ đệ lý gia đối với hiệp hội luyện dược sư của hoa la huyên thì tất cả mọi người đều biết rồi lão vừa mới trở về đó t h u ậ t trước nhất định có không ít chuyện cần phải làm còn phủ đệ lý gia mà la chiến nói cũng khiến cho lãnh dinh ánh giật mình têu lên một tiếng sao vậy lãnh dinh ánh chẳng lẽ ngươi biết lý g i a này sao mấy người phượng n u y h ệ n đều vô cùng tò mò lãnh dinh ánh gật đầu nói với giọng địa vô cùng nghiêm túc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 lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lại yêu cầu để người khác liên tục mắng nhiếc mình như vậy chẳng lẽ trong đầu chỉ chứa toàn phân hay sao nói là lẩm bẩm nhưng thanh â m của diệp huyền lại đủ lớn để cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy phi mấy người phượng nu y y đứng cách đó không xa đều nhịn không được phi cười tên tiện dân còn chưa gia nhập học viện như ngươi còn dám lớn lối không biết trên dưới như vậy hôm nay ta muốn để cho ngươi biết mặt s ắ p mặt hai tên đỏ lên hận không thể tìm cái lỗ để trôi xuống ánh mắt kia gần như muốn ăn tươi nuốt sống diệp huyền được rồi hôm nay là ngày báo danh của huyền linh học viện nơi này là trung tâm khảo hạch muốn ồn nào thì đi ra ngoài mà ồn nào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 theo như bọn họ thấy thì diệp huyền là một người mới thậm chí còn chưa chính thức gia nhập học viện bị tạo hạc mắng vài câu thì cũng là chuyện bình thường mà thôi mặc kệ hắn có lý hay không nhưng dám cãi lại cũng khiến cho mấy học viên cũ cảm thấy khó chịu trong lòng quả nhiên là đi tới đâu cũng không thiếu một lũ n g u n g ốc diệp huyền đảo mắt qua nhìn rất nhiều học viên cũ ở đây thản nhiên nói cái gì n g u n g ốc hắn đang nói chúng ta sao tên tiện dân quê mùa này ai cho hắn là gan nói như vậy sắc mặt của đám học viên cũ đang xem trò vui đều thay đổi thất giọng mắng chửi tiểu tử người có lên hay không không phải là vì người dùng đan dược cấm kỵ nào đó cho nên không dám để lộ thực lực đ â y chứ trên mặt tàu h ạ c đầy ý mai m i a n ế u như là vậy thì ngoan ngoan cút ra khỏi đây cho ta đi huyền linh học viện chúng ta không nhận những kẻ tiện dân và phế vật như vậy huyền thiếu để ta lên đánh với hắn diệp huyền không n ú c n í t nhưng trần tinh không nhịn được nữa muốn xông đi lên để ta tới diệp huyền kéo trần tinh lại trần tinh đột phá võ sĩ nhất trọng không bao lâu tuy rằng tu luyện công pháp mà mình đã sửa đổi nhưng đối phương cũng là võ sĩ nhị trọng hàng thật giá thật trần tinh đi lên sẽ chịu thiệt chương hai trăm mười tám đánh lén sau lưng một bây giờ ta lên đây ngươi đã phóng d á m xong chưa diệp huyền đi lên luyện võ trưởng tựa tiếu phi tiếu nói rốt cuộc cũng dám đi lên rồi hy vọng thực lực của ngươi cũng lợi hại như cái miệng của ngươi tào hạc cười đầy vẻ h u n g tợn cũng không nói n h ả m nhiều thân thể đột nhiên động vèo giống như một con bạch hạc vương cánh tào hạc tung người nhảy lên nháy mắt liền lao tới trước mặt diệp huyền gà giơ tay lên bàn tay của gã chụm lại như cái mỏ mổ về phía diệp huyền nhanh như chớp huyền khí kéo ra thành hình dạng như lĩu phát ra tiếng kêu b é nhọn hay cho một chiêu bạch hạc d ư ơ n cánh một chiêu này của tào hạc đã nắm được tinh túy của nó rồi. Huyền khí không hổ là học viên cũ nhìn huyền khí trên bàn tay của hắn đi đinh ốc lưu truyền tập trung toàn bộ lực lượng ở một điểm lực phá hoại nhất định vô cùng kinh người bất kể là học viên cũ hay tân sinh nhìn thấy vũ kí mà tàu hạc thi triển ra đều phát ra tiếng kinh t h á n còn bạch hạc dương cánh n ữ a c h ứ động tác xấu như vậy gọi vịt giá lên giá còn có lý lời nói của diệp huyền khiến cho tàu hạc tức nổ phổi tiểu tử bớt nói nhiều đi ta cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta tay của tàu hạc đột nhiên hạ xuống mang theo kình phong cồn mánh mà sắp bén nếu như một trường này đánh trúng thì trên người diệp huyền ít nhất cũng có thêm một lỗ máu trong nháy mắt khi tàu hạc sắp đánh trúng hắn thì diệp huyền vẫn luôn c ư ờ i như có như không rốt cuộc cũng động hai tay của hắn d ơ lên ngăn trước ngực nhanh như chớp năm ngón tay thành trạo khẽ rung một cái lập tức bắt được hai tay của tàu hạc năm ngón tay búng nhẹ vài cái kinh khí hình dạng đinh ốc trên tay của tàu hạc nháy mắt liền biến mất tàu hạc cứ thế bị diệp huyền bắt lấy cổ tay ngừng lại giữa không trung a ánh mắt của tàu hạc k h ư ợ c lại người này có khí lực lớn thật hai tay siết chặt cổ tay của gã khiến gã nhất thời khó mà cử động gì được bất quá hắn thực sự cho rằng có vài phần sức mạnh là đủ rồi sao phá tà hai chân ở giữa không trung xoay tròn như phong xa đá về phía ngực của diệp huyền nhanh như chớp bùm bùm hai chân vũ động huyền khí khủng bố hình thành từng đạo lốc x o á y k i n h khí không khí phát ra tiếng nổ kịch liệt lấy hai chân tàu hạc làm tâm tất cả không khí xung quanh đều nổ đùng đùng hai chân khủng bố hung hăng đạp về phía ngực của diệp huyền thoái kỹ thật u tinh liệu một chiêu không được lại đổi một chiêu k h á c lên nối tiếp như mây bay nước chạy không chê vào đâu được thật lợi hại một chiêu kim hạc này của tàu hạc đã nắm được tinh túy của bạch hạc thần thái rồi sau khi đá ra thì như mộng như chớp uy lực vô cùng tiểu từ này cũng có chút thực lực đấy. có thể đỡ được bạch hạc dương cánh của tàu hạc đáng tiếc lần này hắn xui xẻo rồi ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ khiếp sợ nhau nhau lên không hề che giấu thưởng thức đối với tàu hạc không thể không nói một loạt động tác này của gã quá mức hoàn mỹ nhưng ngay tại lúc hai chân của tàu hạc sắp đá trúng diệp huyền thì chân phải của diệp huyền không biết từ khi nào cũng đã dơ lên đá ra nhanh như chớp một cúp này nhanh như lưu tinh mạnh mẽ như thiểm điện nháy mắt xuyên t ấ u qua cương phong của tàu hạc đánh ra hậu phát tiên trí hung hăng đạp lên ngực của tàu hạc không ổn lưu lại đồng tử của tàu hạc đột nhiên co lại trong lòng th nếu như mình còn tiếp tục ra chiêu thì người bị đánh chung chắc chắn là mình thời khắc mấu chốt lùi lại về sau chính là lựa chọn duy nhất của gã nhưng hai tay của gã vẫn bị diệp huyền nắm chặt sao có thể lùi được Phang. thấp Diệp pháo phun chầm chuyển ra, thân thể hạc huyền không chung như thân thể kéo lê trên đất hơn chân vang ra, của đang giữa bay ra ra tiếng vốn ngăn ngáy liền đạn nòng, miệng trên ngừng lại được. Bào trên người sớm đã nát ấy, trên ngực còn cùng gã Một mắt màu mét mới sớm một tàu tươi, đất lại rời lại vô được. có bấy, dấu Y dày r bào đã bị lê ở kéo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 hạ k h u n g tợn quát lên một tiếng diệp huyền cư nhiên còn miệt thị gã dùng một chiêu y hệt như đã dùng lúc này thậm chí còn không thèm phóng thích võ hồn ra Trưng 219, đánh lén sau lưng, 2. chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng gã không đỡ nổi một chiêu này sao tự đại như vậy thì cứ ở đó mà thừa nhận l ử a giận của tào hạt đi、vâng. huyền ký linh võ cảnh nhị trọng trong nháy mắt liền kéo lên tới cực h ạ n kết hợp với bạch hạc võ hồn tạo thành lực lượng không gì đ ị c h nổi hung hăng đánh về phía diệp huyền、vâng. sau một khắc cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ liền xảy ra chân phải của diệp huyền nhìn như nhẹ nhàng không có gì nhưng bên trong giường như lại ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó nháy mắt phá vỡ vòng huyền khí trước người tàu hạc một cố khí tức hủy diệt nháy mắt bao phủ toàn thân tàu hạc khiến cho gã nháy mắt liền cảm thấy lạnh bớt vô cùng ngay cả máu giường như cũng ngừng chạy chân phải của diệp huyền đạp thẳng lên ngực của tàu hạc tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên lên hồi toàn thân tàu hạc tớ máu thân hình bay ngược ra sau rồi nện xuống đất thật mạnh như diều đất dây bạch hạc võ hồn trên đỉnh đầu của gã kêu lên một tiếng sau đó lặng lẽ tán loạn biến mất vô hình tàu hạc kêu lên một tiếng lại phun ra thêm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 không phục chứ gì diệp huyền meo mắt nhìn gã vừa rồi hình như ngươi cũng luôn miệng mắng tiện dân tiện dân đúng không nếu như ngươi không phục thì cứ lên thử đi thiếu niên kia nghe vậy xong thì mặt mày trắng bệnh chỉ cúi đầu không nói gì nữa thực lực của gã cũng sang sảng với tàu hạc nếu tàu hạc đã thua diệp huyền thì gã rõ ràng cũng không thể nào thắng nổi đúng lúc này một tiếng chế rêu lạnh lùng vang lên chỉ mới thắng tàu hạc mà thôi thắng một người lớp cấp thấp thì ngươi đã t i ê u ngạo như vậy rồi ai không biết còn tưởng rằng ngươi đã xưng bá huyền linh học viện rồi ấy chứ mọi người quay đầu lại liền thấy viên sơn hai tay ông n ự c t ự tiếu phi tiếu nhìn diệp huyền trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường.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 Cốc cốc cốc. học viên cũ kia góc ử a lão sư có bốn học viên mới tới cần n g à i a n bài ký túc xá ta biết rồi người đi về trước đi một thanh âm dễ nghe chuyển ra từ bên trong học viên cũ kia vừa đi khỏi thì mắt trần tinh lập tức sáng lên sắp chạy cả dãi hưng ơ phấn nói huyền thiếu mau nghe đi thanh âm này vừa nghe liền biết ngay là một đại mỹ nữa rồi ha ha ha diệp huyền cũng n h ư mày giọng nói này sao nghe quen dữ vậy cách một tiếng cửa phòng làm việc mở ra bốn người diệp huyền đều chật chừng vân lão sư bốn người đồng thanh kêu lên sao hả nhìn thấy ta không vui sao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 trần a đang nói may lao ba của ta. đời nói cùng với vân ngạo tuyết lao sư quả thực chính có tiếp với tuyết quá, quả tục học thực phước ba đời của chúng thể tập t là sư tinh thấy diệp huyền quýnh lên liền cười ha ha huyền thiếu ơi là huyền thiếu cuối cùng cũng có người trị được ngươi rồi gã còn chưa đắc ý được bao nhiêu thì đột nhiên có một thanh em lạnh lùng vang lên bên hay đúng rồi ban này a i đứng ở ngoài ồn ào đó trần tinh có phải ngươi không không phải tuyệt đối không phải là ta ta xin t h a i là huyền thiếu đó trần tinh rụt cổ lại nuốt một ngụm nước miếng không hề nghĩa khi quyết định vu hoan giá hoạ đồng thời lặng lẽ lùi lại phía sau thật sao vẫn nạo tuyết cười lạnh cốc đầu trần tinh một cái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 chương ù n g với o a t t hai i n trăm hai mươi mốt tranh giành định viện một trần tinh ôm mặt tâm linh bị tổn thương nặng nề chẳng lẽ ta nói sai sao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 một tên thiếu niên mỏ nhọn thai kia h nhìn g trước d i a p huyền n từ trên xuống dưới trong mắt lộ ra vẻ xem thường đang định mở miệng thì bên cạnh đột nhiên chuyển tới tiếng hít khí lạnh ha ha thành sư huynh mỹ nước kia mau nhìn đi có mỹ nước kia bên cạnh c h u y ề n tới tiếng hô to gọi nhỏ lập tức hấp dẫn ánh mắt của tên mỏ nhọn bên này hóa ra là nhìn thấy lãnh dinh ánh và phượng nu ý ỉa hai mắt của đám kia lập tức sáng lên giống như rồi nhặn nhìn thấy mỹ thực thiếu chút nữa chạy cả nước miếng chương hai trăm hai mươi hai tranh giành định viện hai ha ha thành sư huynh lần này chúng ta lời to rồi nơi này cư nhiên có hai mỹ nữ chật chật dáng người h u y ậ n chuyển thức tham ề m mại đúng là t u y ệ t phở không biết hai vị từ lâu tới tại hạng lô lãng từ nay về sau chúng ta chính là đồng học rồi xin chỉ giáo nhiều hơn năm tên thiếu niên này hai mắt đều phát sáng ngoại trừ tên thiếu niên được gọi là thành sư huynh đứng trong sân còn giữ được chút chấn định thì mấy tên khác thiếu chút nữa g ã i chạy thành dòng ngay cả tên thành sư h u n h kia trong mắt cũng mang theo chút kinh diễm và dâm tục Các Quáy người là ai? là không không diệp huyền thản nhiên nói thằng ngại danh ở đâu tới đây c ò n bày đặt nói quy cũ với ta tên mỏ nhọn kia nhìn diệp huyền lập tức n é t miệng cười khinh thỉnh xem bộ dạng của ngươi chắc không phải là người vương thành rồi từ đâu tới đó ánh mắt của gã cao cao tại thượng kiếp mắt nhìn diệp huyền diệp huyền thản nhiên l ư ớ t qua phát hiện mấy người khác đã về tới trong sân cười lạnh nhìn hắn và trở tinh cả đám giống như đều để mắt ở trên đầu vậy diệp huyền có chuyện gì vậy lãnh dinh anh và phượng n u y hiền nghi hoặc đi tới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 nhưng lại cảm thấy trong ngực vô cùng đau đớn mặt gã trướng đỏ bừng sau đó va một tiếng hồi lâu sau mới h o a n t h ầ n lại diệp huyền cười nhạt một tiếng công pháp hắn dạy cho trần tinh tuy rằng không thể gọi là kinh thiên động địa gì nhưng ở lưu vân quốc này cũng coi như cao cấp nhất đều là võ sĩ nhất trọng vừa mới gia nhập huyền linh học viện luận thực lực trần tinh tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ tân sinh nhất trọng nào hay cho tên tiểu t ử kia các ngươi dám động thủ sao có biết bọn ta là ai không thứ n h ạ nhép cứ nhiên dám hạ thủ với chu hy áp như vậy đúng là coi trời bằng vung ra tay đánh lén các ngươi to gần lắm mấy tên thiếu niên còn lại liên tục gầm lên cả đám dáng vẻ b ệ vệ tiêu ngạo tạo thành hình quạt ngăn mấy người diệp h u y ề lại huyền khí trên người b ố c lên trông qua rất giống như nói chuyện không hợp liền muốn động thủ trần tinh k i n h thường cười một cái các ngươi xông vào ký túc xá của b ọ n ta nói năng lô mãng lại ra tay đánh người bây giờ còn trách ta ra tay bọc c ạ c đúng là không nói lý gì hết được lắm thành sư huynh tên tiểu tử này muốn lật trời rồi thứ nhại n h ấ p này chu hy đánh ngươi chính là để mắt tới ngươi là cho ngươi mặt mũi ngươi còn dám phản kháng xem ra mấy tên này không dạy cho chúng một bài học thì không biết trời cao đất rộng là gì vài tên kia nghe xong thì lại càng tức giận liên tục gấm lên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 quả nhiên ngay lúc diệp huyền nhìn gã thì những người khác cũng ngừng lại không lá hét nữa mà đưa mắt nhìn lại về phía gã thiếu niên kia thấy diệp huyền đang nhìn mình chằm chằm không chút k i ê n g nể gì thì khẽ nhữ mày giống như rất khó chịu trước ánh mắt không hề cố kỵ gì của diệp huyền cảm thấy diệp huyền làm như vậy chính là đang mạo phạt gã ánh mắt của gã ngưng lại đang định nổi giận nhưng đột nhiên nhìn về phía hai người lánh dinh á n h và phượng nhu y thì thần sắc hơi thu liễm lại một chút sau đó hết mũi lên trời ánh mắt cao nạo g nhìn về phía diệp huyền phất tay giống như đang xua dồi bọ đồng thời thản nhiên nói hai người các ngươi mau dọn dẹp đồ đạc đi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 ha ha trong đ ì n h viện này c ư nhiên có hai mỹ nữ như vậy bởi vì có cái gọi là gần quan được ban lộc đổi hai tên tiểu từ đó đi tới chừng đó đ ì n h viện này chẳng phải là thiên hạ của bọn họ rồi sao tới chừng đó không phải muốn làm gì thì làm cái đó sao nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp về sau mấy tên thiếu niên nọ liền lộ ra nụ cười mập mờ dâm tục một đám ngúng ốc trần tinh thấy thế không khỏi cười lạnh m ở miệng ánh mắt kia giống như đang nhìn một lũ ngúng ốc cái gì n g ư ờ i nói gì đó mấy tên thiếu niên kia không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy ánh mắt ngược lại tên thiếu niên hoa phục kia lập tức cười lạnh thản nhiên mở miệng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 nhưng ở nơi v này các ngươi nhất định chỉ có thể bị dẫm đạp phải cụm đôi là người mới có thể sống được bằng không thì các ngươi sẽ biết sự thực dốt cuộc tàn khốc tới cỡ nào hơn nữa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 trong vương thành này không ai dám khi dễ các ngươi đâu ha ha lãng ca nói không sai hai tên chết tiệt kia sao có thể so được với chúng ta có chúng ta ở đây cam đoan các ngươi vô cùng an toàn ha ha hai vị mỹ nữ các ngươi cảm thấy mấy vị ca ca thế nào mấy tên thiếu niên lộ ra nụ cười dâm đãng ánh mắt g i ò xét lánh d ì n h ánh và phượng nhủ y từ trên xuống dưới thế nào cái đầu ngươi trần tinh giận tí mặt m ụ nội đó nữ nhân của huyền thiếu mà bọn chúng cũng dám đua bỡn thế này không phải là tìm chết sao tung người một cái trần tinh liền vọt vào bên trong đám người tung ra một quyển trực tiếp đánh về phía tên mỏ nhọn lúc này vừa bị mình đánh ngã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 người nọ hét thảm một tiếng mũi lập tức n ở hoa máu tuân xối xả vội vàng bụng mũi lùi về sau trần tinh giống như nắm được tinh túy khi đánh nhau lực chú ý không hề bị phân tán trực tiếp nắm g ngay một tên đánh liên hồi nhưng gã bị cả đám người bao vây cũng bị đánh trúng b à i quyền nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt hung tợn chương hai trăm hai mươi bốn trần tinh phát huy hai d i ệ p huyền trần tinh bị đánh sao ngươi không ra tay lãnh d ĩ n h á n h lo lắng hỏi d i ệ p huyền ánh mắt của diệm huyền vô cùng bình tĩnh thản nhiên nhìn trần tinh trầm g ã i nói vừa hay có cơ hội cho hắn rèn luyện một phen một vo giả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 có vài chỗ trần tình cũng không làm tốt không thể hoàn toàn nắm giữ tiết tấu trong chiến đấu cho nên bị c h ú n g chiêu khá nhiều có thể gia nhập huyền linh học viện đều là võ sĩ nhất trọng quyền cũng có ngàn cân dù công pháp trần tình tu luyện vô cùng cường đại nhưng bị đánh v à i quyền thì ngũ tạng cũng sẽ bị thương tổn chỉ là gã cố nhịn nhưng chờ tới khi gã đ ố i sức thì sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong khó mà làm gì được bình bình bình trần t ì n h ra tay hung hát từng quyền giang xuống chỉ nháy mắt liền có cảm giác uy phong lấm lấm đánh cho bốn tên kia liên tục né tránh mở miệng mắng chửi một đám phế vật ngay cả một tên tiểu tử đến từ nông thôn cũng không đối phó được thật là mất mặt tên thiếu niên hoa phục thấy thế thì sắc mặt ngày càng chầm xuống rốt cuộc cũng không nhịn được nữa tức giận gầm lên ra tay ầm ầm gã vừa ra tay thì liền có một cỗ khí thế hoàn toàn khác hẳn trên đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh đu lang ánh mắt tấm lãnh giống như rắn riết hung m á n h lao tới trần tinh không xong rồi lãnh dinh á n h giật mình kêu lên nhìn về phía diệp huyền chỉ thấy diệp huyền vẫn lù lù bất động trên mặt không biểu có t ì n h gì cái tên này đúng là đại thiếu gia lãnh dinh á n h hết nói nổi bằng hữu của mình gặp nguy hiểm diệp huyền lại không động đại gì thật là khiến người ta sôi gan trong định viện khí kinh lưu chuyển hóa thành tiếng nổ lớn khủng bố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 thành sư m i n h kia mặt trướng lên b à bừng hồi lâu sau mới khôi phục bình thường ánh mắt vô cùng khó coi g ã thật không ngờ vị mỹ nữ lạnh lùng này lại có thực lực đáng sợ như vậy những thứ khác không nói chỉ riêng khi tức mà nàng vừa phóng ra ban nay thì thực lực tuyệt đối cũng là võ sĩ nhị trọng không hề yếu hơn mình thành sư m i n h mặc dù đối phương là mỹ nữ nhưng ngươi cũng không cần phải nương tay như vậy chứ đúng đó thành sư m i n h cho bọn chúng biết mùi một chút đi mấy tên thiếu niên kia còn cho rằng thành sư m i n h của bọn chúng nhân từ nương tay cố ý nhường mỹ nữ、Sắc、mặt của thành sư h u n h kia tái mét ánh mắt ấ m lãnh đưa mắt nhìn lanh dinh lánh.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 nháy mắt đâm vào trong lòng gã thanh âm lạnh như băng vang vọng bên thai của thành sư huynh thành sư huynh đúng không ta không cần biết ngươi là ai có thân phận thế nào ở trước mặt ta tốt nhất đừng có ra vẻ nhớ cho kỹ sở dĩ ta không ra tay không phải là vì ta sợ ngươi mà là vì ta khinh thường mà thôi bây giờ thì mau cút ra ngoài cho ta nói xong thì diệp huyền nhẹ nhàng q u o n ra thành sư huynh lập tức cũng cảm giác như mình đang đằng vân giá vũ đ ặ t mông ngồi ngồi phịch xuống đ ệ n h viện mặt sáng quét vô cùng chật vật thành sư h u n h vừa rồi còn không ai bị nổi lúc này giống như một con gà trống thất bại nháy mắt liền xịu xuống thần s ắ c cao cao tại thượng khí nãy cùng với ánh mắt cao ngạo không ai bị nổi bây giờ cũng biến thành vô cùng hoảng sợ trên mặt gã chỉ còn vẻ sợ h ã i run dày vừa rồi khi gã bị diệp huyền bắt lấy thì gã không phải là không muốn phản kháng chỉ là mặc cho gã vây vùng cố gắng ra sao đều không thể vận chuyển nổi huyền khí trong cơ thể nửa phần hơn nữa còn có một cỗ sát khí hoàn toàn bao phủ lấy gã thậm chí gã còn cảm giác được tử thần chỉ cách gã có một bước ngắn m a i tới lúc đó gã mới cảm thấy thật sự sợ hãi còn bốn tên thủ hạ của thành sư h u n h kia nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn xứng sờ triệt để trợn mắt còn xứng sờ ở đây làm gì không mau cút đi cho ta ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo như một thanh lợi kiếm đâm sâu vào trong lòng của thành sư h i n h bất kỳ ngôn ngữ sắc bén uy hiếp nào cũng không bằng một ánh mắt của diệp huyền dạ dạ ta cút ta lập tức cút thành sư h i n h run dày lên tiếng trong lòng sợ hãi lập tức lồm cồm bỏ dậy đứng lên lảo đảo chạy ra khỏi đ ệ n h viện toàn thân như nỗi lốn ra cảnh tượng này lập tức khiến bốn tên còn lại trong sân đứng ngây ra như phóng bọn họ gần như không dám tin đây thật sự chính là thành sư h u n h ngày xưa từng hô phong hoán vũ trong học viện sao thành sư h u n h ngày xưa uy phong lẫm lẫm nay lại bị một tên nông thôn quê mùa nói mấy câu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 ngươi nói cái gì bên cạnh bắn tới ánh mắt gần như có thể giết người của lãnh dinh ánh không có gì cái này vừa rồi cảm ơn nhiều trần tinh phong cái vẹo về phần mình dầm một tiếng đóng cửa lại sau khi gã tu luyện công pháp mà diệp huyền đã thay đổi kia cũng cảm thấy bị thuyết phục không thôi đối với dũng khí và khí phách ban n ã y mình đại phát thần uy một mình độc đ ấ u bố n tên mặc dù bị thương nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái bên ngoài đ ì n h viện bố n tên thiếu niên đuổi theo hoa phục thiếu niên với vẻ không căm lỏng ủ rũ trên mặt mang theo vẻ khó hiểu thành sư h u n h vừa rồi có chuyện gì vậy sao ngươi không nói một lời đã bị tiểu từ kia chế phục rồi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 vừa rồi rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy tiểu tử kia ra tay với ngươi ngươi cư nhiên không đánh trả gì hết để mặc cho hắn xỉ n h ụ thế này hoàn toàn không giống ngươi chút nào đúng đó thành sư m i n h không phải là vì hai nữ nhân kia đ ấ y chứ ta biết rồi thành sư m i n h ngươi đây là muốn thả dây dài câu c á lớn cố ý ra vẻ nhã nhặn để gạ gấm hai cô nàng kia chứ gì hóa ra là vậy chẳng trách lúc này thành sư m i n h không đánh trả ra là muốn giữ hình tượng cả đám người không im lặng được bao lâu liền nói nhăng nói cội thành sư h u n h không biết nên nói sao đầu ó c của đám người kia quả thực chỉ toàn đ ậ hủ vì trang nhã n h ậ n trước mặt hai nữ nhân mà thành côn gã sẽ cố ý để cho người ta đánh sao đúng là nói chuyện không dùng não các ngươi đừng nói nhiều nữa tiểu tử vừa rồi ta thấy không đơn giản chút nào thành côn sắc mặt khó coi mở miệng nói gã vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngây ra thành sư h i n h thế này là sao đây vừa rồi bị người ta đánh không đánh trả thì thôi bây giờ c ư nhiên còn nói đối phương không đơn giản thành sư h i n h từ xưa tới giờ cao ngạo đã quen rồi từ khi nào thì trở thành một kẻ yếu đuối sợ sệt thế này bọn họ đều hiểu rõ thành sư h u n h biết rõ thành sư h u n h rất cao n g o tự phụ mắt cao hơn đầu căn bản luôn xem thường người khác nhưng lúc này gã lại nói như vậy đây rõ ràng là tăng trí khí của người khác d i ệ t uy phong của mình mà thành sư m i n h bất quá chỉ là một tên quê mùa mà thôi có gì mà không đơn giản chứ đúng đó và không chúng ta quay lại đánh bọn họ một trận đi các ngươi thì biết cái khỉ gì thành sư m i n h cắt lời của mấy tên kia trên trán nổi gân xanh tức giận m a n g lên một đám vô dụng các ngươi chỉ một võ sĩ nhất trọng cũng không thể bắt được tới đối phó tiểu tử kia căn bản là đi tìm chết các ngươi không biết không phải vừa rồi ta không đánh trả mà căn bản là không thể đánh trả được thực lực của đối phương thâm sâu khó giỏ lao tử thiếu chút nữa đã mất mặng rồi cái gì không thể nào một tên tiện dân quê mùa có thể k h i ế n cho thành sư h i n h ngươi không thể đánh trả chỉ nháy mắt mấy tên gần như không dám tin vào lỗ thai mình trong mắt thiếu chút nữa chừng rất ra bọn họ muốn tìm kiếm chút mánh khỏe l ừ a gạt nào đó từ biểu lộ của thành sư h i n h nhưng mặt mũi thành sư h i n h tái mét thế kia rõ ràng không phải đang nói chơi bởi vì vậy cho nên sắc mặt của bốn tên còn lại rốt cuộc cũng thay đổi thành sư h i n h sao mà ngươi suýt mất mặt được chẳng lẽ tên tiểu tử kia có ba đầu sáu tay hay sao đúng đó nhìn bộ dạng của hắn cũng không có gì đặc biệt khí tức trên người cũng không phải rất máy liệt chỉ là một tân sinh bình thường mà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 nhưng tới linh võ cảnh thì có thể bắt đầu tiếp xúc với một ít võ kỹ tới huyền võ cảnh thì lại càng phát dương quan g đại võ kỹ công pháp thì diệp huyền đã tu luyện cựu huyền ngạo thế quyết nịch thiên liên rồi phương diện võ ký thì rất nhiều võ ký diệp huyền căn bản không cần học cũng có thể nắm giữ và thi triển thuần t h ụ nhưng có một chút võ ký lại yêu cầu rất lớn với thân thể và huyền k h í diệp huyền cần phải học lại từ đầu rất nhiều võ ký thậm chí cần dùng tới rất nhiều tài liệu trong số đó có không ít tài liệu vô cùng sa quý ở lang nguyện thành căn bản không thể tìm được đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để diệp huyền tới vương thành học hy vọng có thể đột phá được ở đây võ giả tới cảnh giới võ sư thì bắt đầu t ố i luyện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 sau này vị võ đế cựu thiên kia thân vẫn đạo tiêu cựu truyền thánh thể này cũng lưu truyền ra từ cao tầng của các thế lực đỉnh tiêm trong đại lục thiên huyền đại lục có rất nhiều cường giả từng cố gắng tu luyện cựu truyền thánh thể này nhưng bởi vì điều kiện vô cùng h ạ khắc những người có thể tu luyện thành công tam t r u y ề n đầu đã rất ít còn lục truyền thì gần như chẳng có ai thậm chí có người từng nói chắc nịch rằng cựu truyền thánh thể này căn bản chính là một công pháp luyện thể bị khiếm khuyết căn bản không thể nào luyện thành được dân ra thiên huyền đại lục cũng chẳng còn mấy ai tu luyện cựu truyền thánh thể này nữa nhưng diệm mới biết công pháp luyện thể này cũng không phải bị khi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 Hy vọng đây vọng chương ỉ là một hồi ngoài một muốn mà thôi, hồi h nếu n ý c hai trăm hai mươi tám d i ệ p huyền phát huy một cho nên sau khi x u ố n g lại hắn nhìn qua có vẻ như không thèm quan tâm t hưởng thụ nhân sinh nhưng hắn luôn nói với bản thân mình rằng kiếp này hắn phải đi xa hơn trở nên mạnh hơn mới có tư cách thăm dò nơi thần bí khiến hắn bỏ mạng đó lần nữa mỗi một bước đều phải cẩn thận toan tính tới tận cùng đây cũng là điều diệm huyền đang làm hiện tại tu luyện cựu c h u y ể n thánh thể đầu tiên cần dùng ngũ hành chi lực để thối luyện mà ngũ hành chi lực tinh thuần ở sơ kỳ thì chỉ có ngũ hành chi tinh mới có thể cung cấp xem ra ta cần phải nghĩ cách tìm một ít ngũ hành chi tinh mới được d i ệ p huyền hơi trầm âm đúng lúc này bên ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n tới một hồi t i ế n g vang khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh từ trong c ả n lộ d i ệ p huyền mở cửa mất tất h phóng xuất huyền t h ứ c ra sắc mặt lập tức thay đổi trong đình viện chẳng biết từ khi nào lại có một đám người kẻ dẫn đầu mặc kính phục màu đen vẻ mặt n ặ mạ sau lưng ga còn có vài kẻ đang đứng vô cùng hùng hồ chính là mấy tên thành côn lúc nãy vừa tới g ngoài ra thì ba người phượng nhu y k lãnh dịnh ánh và trần tinh đều đứng trong sân trong đó trần tinh ngã ra đất khỏe miệng có vết máu bộ dạng có chút chật vật còn lãnh dịnh ánh và phượng nhu y thì vẻ mặt phẫn nộ thở hưng hộp huyền khí trên người cũng hơi suy yếu rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến huyền linh học viện vô cùng cẩn thận khi xây dựng khu vực ký túc xá hiệu quả cách tâm của mật thất dùng để tu luyện trong học viện vô cùng tốt hơn nữa lúc trước d i ệ p huyền tận lực thu liễm huyền thức cho nên không cảm nhận được xung đột bên ngoài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 chợt thấy thanh niên h ắ c y kia đánh ra một trường âm một tiếng một đạo kinh khí tựa như cầu vồng nhoáng một cái liền ngăn trước mặt hai người trực tiếp đánh bay lãnh dinh á n h và phượng nhu y lãnh dinh á n h và phượng nhu y cùng lùi lại vài bước lúc này mới dừng lại được bộ ngực cao ngất phập phồng kịch liệt hai người các ngươi ngoan ngoan đứng đó nhìn đi chớ có lộn xộn thanh niên h ắ c y thản n h i ê nói n ánh mắt cao ngạo trên người gã phát ra một loại phong độ ngạo mạn đứng trên tất thảy loại cao quý và kiêu ngạo của kẻ đệ tử quý tộc còn cao hơn cả thành côn đây là một loại khí chẳng có được khi bản thân có được thực lực cường hãn mang tới dầm trần tinh bị đá trúng mức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 Phượng trước n g Lưu Y cửa diêm huyền tên ngô lãng kia đầu tiên là khẽ giật mình sau đó mới cười lạnh vị này chính là thành vũ của chúng ta chính là học viên ban cao cấp của huyền linh học viện nếu như ngươi biết điều thì ngô lãng trầm dai nói vẻ nạo mạn trên mặt khó mà tàn nổi gã còn chưa nói xong thì diệp huyền đội nhiên động phanh một tiếng chân phải của hắn nhanh như chớp đá một cướp thật mạnh lên ngực của ngô lãng tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên nô lãng đau đớn mặt mũi v ặ n vẹo bị đánh bay ngực ra miệng phun mau tươi g i t ngay trước mặt của tên thành vũ sư huynh cũng kia như chó chết đau đớn kêu la v ặ n mẹo diệp huyền vẻ mặt lạnh lùng không nhìn tới gã một cái chỉ nhìn về phía trần tinh hỏi rõ trần tinh ngươi không sao chứ khu khu ta không sao bất quá nếu như ngươi còn không ra thì sợ là sẽ có chuyện rồi trần tinh nghiến răng nghiến lợi nói bá diệp huyền đi tới trước mặt trần tinh cho gã dùng một viên đăng dược sau đó chậm dại đứng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người thành vũ thanh đại ca chính là tên tiệu từ này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 tuy rằng lúc ở tửu điếm diệp huyền có thể dễ dàng đ á n dinh bại được võ sĩ tam trọng là hương minh quận chúa nhưng thành vũ đạt tới huyền võ cảnh căn bản không phải hương minh quận chúa có thể so sánh được diệp huyền thật sự có thể cản nổi hay không khi tức thật không thiết quả nhiên không hổ là thành đại ca bên phía thành côn mấy tên thiếu niên kia cũng kinh hô lên trong mắt đầy vẻ hưng vấn huyền thiếu dạy cho đám người này một bài học nhớ đời để báo thù cho ta đi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 á nhưng mắt của thành vũ châm Thành theo của h xuống, n Vũ gã thấy, đối mặt với một học đối với i v ê cũ của bàn cao cấp, bàn tân sinh như、diệp、huyền n Diệp đ á lẽ nên lộ loạn, là nên hoảng xuống ra vẻ sợ hãi, hoảng loạn, hoặc quỳ đ ấ thực cầu xin t thư t Nhưng h mới đúng. Nhưng thực tế thì tất cả những chuyện đó không hề xảy ra loại thái độ cồn g vọng của diệp huyền lại khiến cho thành vũ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu vậy thì ta sẽ đánh tới khi ngươi hối hận t hư lạnh một tiếng thành vũ đột nhiên bước tới một bước ầm ầm một tiếng trên đầu quyền của gã huyền khí lưu chuyển đánh mạnh ra một quyền này đánh ra như long hồ dích đào kinh khí quét ngang tiếng xe gió vang lên vù vù trong định viện giống như lốc xoay tiến tới hủy diện tất thảy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 t i ế t hầu lại bị bóc chặt thành vũ vừa thẹn vừa giận gương mặt nháy mắt liền trướng lên b à bừng bá đột nhiên tay trái của gã lóe lên một đạo hà quang không biết từ khi nào thì trong tay của thành vũ cư nhiên lại có thêm một thanh truy thủ truy thủ đen kịt ra tay tàn nhẫn như rắn g i ế t đâm vào bụng của diệp huyền nhanh như chớp nếu như một kích này đánh chúng thì kết cục không thủng ngực lùng bụng ngay tại lúc thành vũ sắp đâm trúng diệp huyền thì bịch một tiếng tay trái của diệp huyền cư nhiên bắt lấy cổ tay trái của thành vũ khiến sát mặt của thành vũ nháy mắt liền chẳng bệnh thủ đoạn quả nhiên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 lọt vào trong thai thành vũ thì lại vô cùng trói thai khiến cho thân thể của gã không khỏi r u lên trong lòng của gã nháy mắt liền sinh ra cảm giác vô cùng nhục nhã nhưng gã chỉ t r ư ớ n g đỏ bừng mặt mũi không thốt lên nửa câu nào hàng khí lạnh leo của diệp huyền khiến cho kẻ đã trải qua rất nhiều trận chiến như thành vũ biết rõ thiếu niên này tuyệt đối có quyết tâm có thể ra tay được gác dưới khí thế của diệp huyền tâm tính c a o ngạo của gã triệt để sụp đổ thứ còn lại chỉ là cảm giác sợ hãi và xấu hổ gã chỉ có thể giữ im lặng mà thôi phế vật diệp huyền đá một tước lên giữa ngực của thành vũ tiếng xương cốt vỡ nát vang lên còn gã thì bị đá bay ra ngoài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 ngươi cư nhiên có thể đánh bại được cả võ sư nhất trọng khai thực đi ngươi bây giờ rốt cuộc là cấp bậc gì lãnh dinh ánh và phượng nhu ý ì đều đi tới vẻ mặt không dám tin huyền võ cảnh nhất trọng diệp huyền thản nhiên nói cái gì võ sư nhất trọng ba người lãnh dinh ánh hoàn toàn trận mắt trần tinh thì lại càng không dám tin cũng chỉ là võ sư nhất trọng mà thôi có gì đâu mà ngạc nhiên diệp huyền sờ sờ m ũ i nói võ sư nhất trọng còn nói cũng chỉ là lãnh dinh ánh và phượng n u ý ì đưa mắt nhìn nhau trong mắt chỉ toàn vẻ kinh hãi hết nói nổi diệp huyền này lúc còn ở tinh huyền học viện chỉ mới là võ già nhất trọng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 một nam tử mặc hắc b à o đi tới vẻ mặt cao ngạo nhìn thấy gã đi vào không ít phục vụ sinh đều lộ ra vẻ cung k í n h từ dai xoay người lại sau khi nhìn thấy đối phương thì thần sắc cũng nghiêm túc lên mang theo vẻ kính nghệ cung k í n h nói phí huyền chấp sự vị tiên sinh này nói muốn mua ngũ hành c h i tinh ngũ hành c h i tinh nam tử hắc b à o cũng giật mình kinh ngạc vội đưa mắt nhìn dược huyền nhìn vào quần áo trên người hắn thì hơi n h ú g mày trên mặt lại mang theo vẻ ngạo nghệ lần nữa ngũ hành c h i tinh là bảo vật ngũ giai giá ít nhất cũng trăm vạn huyền tệ hơn nữa không phải luyện dược sư tam phẩm trở lên thì không thể mua ngươi là người nơi khác đúng không nói xong g ã không nhìn diệp huyền nữa mà quay sang nói với t ừ giai tài liệu lần trước ta bảo ngươi tìm đã chuẩn bị đủ chưa t ừ giai cung kính nói bẩm phí huyền c h ấ p sự danh sách mà ngươi đưa cho ta phần lớn đều đã tìm đủ rồi chỉ là có một loại hình nguyên thảo là còn chưa có phí huyền nhữ mày sao làm việc lằng nhằng chậm chạp như vậy thôi được rồi ngươi đưa những loại tài liệu khác tới phòng luyện chế của ta trước đi còn hình nguyên thảo kia chờ khi nào có thì lại đưa tới sau dạ t ừ giai không nói hai lời lập tức muốn theo chân phí huyền rời đi đợi đã sắc mặt diệp huyền trầm xuống chuyện của ta ở đây còn chưa làm song kia mà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 nhưng nếu như hoa t r ư ở n g lão không chịu gặp hắn thì phí huyền quyết định nhất định phải cho đối phương một bài học nhớ lời chăng ra nước mắt, 2. Chẳng những ư ớ c mắt, ẳ n n g h là thiếu niên này mà cả luyện dược sư nhị phẩm sau lưng của hắn cũng phải thừa nhận l ử a giận của phí huyền ở thiên huyền đại lục này huy chương của luyện dược sư vô cùng thần thánh mỗi người đều có một cái thuộc về mình không thể tùy tiện đưa cho người khác mượn để ra vẻ làm màu được trong lòng gã đang nghĩ như vậy thì trên lầu đột nhiên chuyển tới một giọng nói s á n sàng ha ha huyền thiếu rốt cuộc ngươi cũng tới đây rồi là ta sơ xuất là ta sơ xuất rồi hoa la huyên cười hớn hở vội và c hơn ạ y x u từ nữa lầu, Tử g hoa la huyền đã đột phá thiên võ sư tứ giai bị lao ôm như vậy d i ệ p huyền không thể ra tay hung hát cho nên thật không biết phải làm thế nào với lão ha ha ha là do ta kích động quá huyền thiếu mặc kệ có chuyện gì tới phòng làm việc của ta rồi lại nói hoa la huyên một bộ lao ngân đồng v ô vô vai của diệp huyền ôm hắn đi lên lầu lao g i ả chết tiệt mau bung ra diệp huyền đứng tại chỗ không động đậy nhìn chằm chằm vào bàn tay hoa la huyền đang ôm mình tức giận mắng lên ha ha huyền thiếu là tại ta kích động q u á đ ó mà hoa la huyền cười toét toét vô cùng vui vẻ một màn này bị phí huyền đứng bên cạnh và từ dai đang đi từ trên lầu xuống nhìn thấy khiến cho cả hai giật mình trận mắt hám mồm đặc biệt là phí huyền sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát áo trong nháy mắt liền đất sũng ông trời ơi đây là vị hoa trưởng lão huy phong lấm lấm dám lên tiếng mắng chấp sự của chấp pháp đường mắng luôn cả hòa thân vương kia lây sao đứng trước mặt thiếu niên này sao giống như đứa nhỏ thế này lúc này trong lòng phí huyền trận lạnh ngay cả ý muốn tự sát cũng có gã nơm nớp lo sợ đi t ớ i trước mặt mấy người diệp huyền cung kính nói hoa trưởng lão có chuyện gì hoa la h u y ề n mới ban nay còn cười toe toét với diệp huyền mỹu mày quay sang nhìn phí huyền một cái ánh mắt thản nhiên hờ hững tim phí huyền đập b ù m bột bù, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc không có gì hết không có gì hết ta chỉ muốn hỏi hoa trưởng lão có cần ta giúp gì hay không còn có lúc này tại hạ có mắt không trỏng đắc tội với bằng hữu của hoa trưởng lão cho nên cái gì hoa la huyên trận mắt nhìn về phía diệp huyền n ế u mày nói huyền thiếu vừa rồi tên tiểu t ử này đắc tội với ngươi sao chuyện nhỏ mà thôi bỏ đi tới phòng làm việc của ngươi đi ta có việc muốn nói với ngươi diệp huyền thản n h i ê nói n c h ú t chuyện nhỏ lúc nay hắn căn bản không để trong lòng nhưng đối với hoa la h u y ề n mà nói thì không thể để như vậy được là hung hăng chừng mắt nhìn phí huyền một cái ngươi chờ đó lát nữa ta tính sổ với ngươi sau huyền thiếu đi thôi tới phòng làm việc của ta trước đã hai người sóng vai mà đi rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người phí huyền chấp sự tài liệu của ngươi t h giai đi tới trước nhỏ giọng nói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 xem ra quả thật chỉ có thể chờ hoa la h u y ề n nghĩ cách vào bảo khố hoàng cung tìm thử xem mà thôi sau khi hàn h u y ề n cùng hoa la h u y ề n một lúc thì hai người liền tách ra dọc theo đường đi diệp h u y ề n nghĩ nếu như hoa la h u y ề n và o hoàng cung cũng không tìm thấy thì mình nên làm gì bây giờ không biết thế nào lại đi tới trước mặt một tòa kiến trúc vĩ chương hai trăm ba mươi bốn luyện hồn sư khảo hạch một diệp h u y ề n dừng bước sau khi nhìn thấy kiến trúc này thì hai mắt lập tức l ó ạ i sáng kiến trúc này chính là hồn sư tháp trong vương thành của lưu vân quốc đúng rồi ngũ hành chi thạch không chỉ là tài liệu luyện, dược, mà cũng là một loại tài liệu luyện hồn nữa hiệp hội luyện dược sư không có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 tuy đại sư quan chủ khảo nói lại quy tắc của bước thứ hai diệp huyền gật đầu đi tới trước lồng sắt hống hống con thanh ngộng lang này nhìn thấy diệp huyền bước tới thì lập tức tức giận chú lên thân thể không ngừng lăn lộn trong lồng sắt va chạm với lồng sắt phát ra tiếng len keng có vẻ như nó rất nóng tính và côn bạo quan chủ khảo nhứ mày thầm nghĩ sao hôm nay thanh ngộng lang lại táo bạo hơn bình thường thế này lương phó khảo quan đứng bên cạnh thì trong mắt lặng lẽ toát ra một chút ý cười ấm lãnh h ừ ai kêu tên tiểu từ này ban nay khiến cho ta mất mặt như vậy ta muốn xem xem hắn thông qua khảo hạch này kiểu gì lúc trước gã sung phong nhận việc đưa con thanh mậu lang này ra đương nhiên cũng không phải tốt lành gì trong lúc dẫn ra thì gã âm thầm dùng hồn lực tấn công con thanh mậu lang này một phen khiến cho nó nháy mắt liền trở nên cực kỳ bạo ngược muốn chấn an một con thanh mậu lang đang cồn g bạo thì khó hơn bình thường gấp mấy lần diễm huyên l ặ n g lặng nhìn con thanh mậu lang trước mặt đời này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyền thú trong suy nghĩ của võ giả bình thường huyền thú cũng giống như yêu thú vậy đều là một loại thú ngoại trừ việc trong cơ thể yêu thú có yêu h ạ c h trong cơ thể huyền thú có hồn tinh ra thì hai loại không khác gì nhau thậm chí trên một số thư tịch phổ cập toàn dân của đại lục cũng gộp chung huyền thú và yêu thú lại với nhau nhưng thân là hồn hoàng bát phẩm d i ệ p huyền lại biết rõ huyền thú và yêu thú hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau h ắ n từng nhìn thấy trên một bản cổ tịch có viết thế này truyền thuyết kể rằng thần linh thượng cổ tạo ra ba loại sinh vật trên nhân g i a n ba loại sinh vật này chính là con người yêu thú và huyền thú Trưng 236, thần Hồ Kỳ Kỳ. yêu thú tu luyện đụ thân chúng nó có được thân thể cường hãn sống trên sơn lĩnh hoang dã là kẻ thù của nhân loại thường xuyên ra ngoài liệm sát nhân loại còn huyền thú thì lại khác chúng nó thu nạp tinh hoa nhật nguyện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 giống như muốn sờ đầu của con thanh mộng lang bên trong hống hống trong lồng sắt thanh mộng lang tức giận g ầ m lên đôi mắt đỏ ngầu miệng to như chậu máu há ra nhào về phía diệp huyền tiểu tử này muốn làm gì vậy t u y nghiêm đại sư và một vị phó khảo quan còn lại đều cảm thấy kinh ngạc xích chặt hai tay còn tên lương phó khảo quan kia thì nết môi cười lạnh tiểu tử này c ư nhiên còn muốn tới gần để phục tùng con thanh mộng lang này đúng là tự tìm đ ư n g chết mong sao cho con thanh mộng lang này cắn đứt tay của hắn cho rồi ngay lúc tên lương bác kia cười thầm trong bụng thì diệp huyền đang đứng trước lồng sắt đột nhiên lạnh lùng quắt to một tiếng nga ô một màn khiến cho cả ba người khiếp sợ đã xảy ra con thanh mộng lang mới nãy còn vô cùng táo bạo hung t à n sau khi nghe diệp huyền q u á t to thì đột nhiên l ư ỡ một tiếng như một con chó nhỏ vậy nằm phịch xuống còn tay phải của diệp huyền thì cứ thế vớt ve đỉnh đầu của nó nó cũng không hề nhúc nít nữa con thanh mộng lang nhất giai mới khi nãy còn vô cùng bạo ngược lúc này lại như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn nằm sát bên người diệp huyền x o á t một tiếng quan chủ khảo tùy nghiêm đột nhiên đứng p h á t dậy vẻ mặt kinh hãi ngay cả chiếc ghế sau lưng gá bị gã đụng trúng đổ lông lóc gà cũng không phát hiện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 Hắn cười khẽ cười một tiếng, nói, vậy ngươi nhớ vậy xem cỗ h thì huyền nhiên tinh o trong đạo kỹ. Lời vừa dứt thì trong mắt Diệp vừa ra một đạo tinh quang. rứt mắt đột một Một bắn Ông. c hồn thức cường đại đột nhiên bắn ra từ trong đầu của diệp huyền cỗ hồn thức này giống như có được lực lượng thần bí nào đó vừa rơi vào trên cỗ võ hồn chi lực màu đen do tùy nghiêm phóng xuất ra thì cỗ võ hồn chi lực phiêu miểu hư vô đang v ặ n b ẹ o không ngừng kia lại nhanh chóng biến hình từ hình tam giác biến thành hình tứ giác lại tiếp tục biến thành ngôi sao năm cánh cuối cùng lại biến thành một đoá hoa xinh đẹp vơ ngẩn tinh diệu tuyệt luân tử từ, từ nợ rộ một màn này khiến cho một vị phó khảo quan khác phải trợn mắt há m u m t r i để trận tròn mắt kinh ngạc t h ầ n hồ kỳ kỹ đúng thật là thần hồ kỳ kỹ tùy nghiêm thì thào mở miệng trong thanh nhâm mang theo vẻ không dám tin thân là người phóng xuất võ hồn chi lực lại là luyện hồn sư nhị phẩm gã là người biết rõ ràng nhất diệp huyền đã làm gì trong suốt quá trình h ồ n thức do diệp huyền phóng xuất ra một mực k h ô n g chế ở mức độ luyện hồn sư nhất phẩm chưa từng tăng cường một phần nào nhưng khả năng k h ô n g chế huyền thức của hắn cũng đã đạt tới tình trạng tùy tâm sử dụng đưa tay lên ngực tự hỏi nếu như mình có thể làm tốt hơn diệp huyền được tư chất mút trời đúng là tư chất mút trời lúc này trong lòng của gã chỉ có một suy nghĩ này mà thôi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 theo n d thông tắc thống kê không chính thức thì cả lưu vân quốc này số lượng luyện dược sư thông qua khảo hạch luyện dược sư nhất phẩm mỗi năm chỉ bằng một phần trăm số lượng võ sĩ đột phá linh võ cảnh còn số lượng người thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm mỗi năm chỉ bằng một phần một mươi của luyện dược sư nhất phẩm nói cách khác trong số một ngàn võ giả thì mới có thể xuất hiện một vị luyện hồn sư mà theo thực lực tăng lên luyện hồn sư muốn tấn cấp lại khó hơn gấp mấy lần với võ giả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 tầng bảy hồn sư tháp hai tên hộ vệ nghiêm nghị quát lên ngăn cản diệp huyền và thanh niên ánh mắt vô cùng sắc bén nơi này là khu hoạt động dành riêng cho trường lão người không có phận sự phải đứng chờ không được đi vào cho dù thạch niên mặc đồng phục của hồn sư tháp thì hai hộ vệ khí thế bất phàm kia vẫn lạnh lùng cất tiếng ta tới tìm k ô trần trường lão để hoàn thành nhiệm vụ diệp huyền lấy lệnh bài ra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 giống như lâu lắm rồi chưa hề gội đầu vậy rối n ù i một cục y d ị c phục trên người của lão cũng nhăn nhún l ô i thôi trái vá một miếng phải đắp một mảnh bên trên còn dính vết bẩn nhanh n g ư c cũng không biết bao là mặc bao lâu rồi chưa dặn nữa còn điều khiến cho khô trần trưởng lão giật mình chính là tuổi tắc của diệp huyền từ sau khi lão tuyên bố nhiệm vụ xong thì số lượng luyện hồn sư tới nhận nhiệm vụ đúng là đếm c h ô n g xuể ai cũng có tạo nghệ nhất định ở phương diện hồn trận cũng có người thuần túy là tới thử vận may nhưng người trẻ tuổi như diệp huyền thì lại là lần đầu tiên mới gặp được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 Tới rồi, Diệp Huyền, đây chính là thập phương thủ hồn trận phương hồn một à nào. Lao Phu muốn luyện Lao của ta Phu pháp chế, thế、nào? Khâu muốn xem m ngươi trận trần trưởng cứ trước trước đi, đi tới trước một khối trận bàn quay Huyền sang Đây miệng trận bàn Diệp hỏi. khối mở một là chỉ lớn cỡ bằng một cái tớt bên trên tỏa ra từng đợt hồn lực khí tức mờ ảo hiển nhiên cơ sở vật chất để tuyên khắc trận pháp này chính là hồn lực của luyện hồ n sư cũng chính vì vậy nên mới bị gọi là hồn trận a đây là trận pháp thượng cổ d i ệ p huyền vừa nhìn thấy trận pháp này thì mắt liền sáng ngời trong hồn thức của hắn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 trận dịch tài liệu chính của nó chắc là mấy loại từ phụ thanh dịch huyền kinh hoa mộng la thiên thằng xa tử quan g hồn thạch lấy m ộ t tâm của cổ thiết tinh mục làm t r ậ n cơ dùng hồn lực thôi động trận dịch lưu lại ấn ký trận văn trên t r ậ n cơ trận văn này của ngươi nhìn từ bên ngoài thì xem như hoàn thành t r i n đề nhưng lúc trận văn hoàn thành cũng không hề bị kích hoạt sinh ra cộng minh cùng với t r ậ n cơ cho nên nó là từ t r ậ n d i ệ p h u y ề n trầm giai nói kỳ thật những gì hắn nhìn ra được nhiều hơn những gì hắn vừa nói rất nhiều chỉ làm ấ y thứ đó có chút khoa trường nếu như hắn một ngụm nói hết ra thì có vẻ như yêu nhiệt quá mức rồi sẽ không tốt tí nào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 nhưng mấy năm nay lão tổng cộng luyện chế ba lần lần nào cũng thất bại mỗi lần đều luyện chế dựa theo phương pháp trên trận đồ lộ tuyến hành t ẩ u của trận văn tài liệu các loại đều không hề có sai sót gì nhưng khiến l ã o thất vọng chính là mỗi lần luyện chế tới cuối cùng trận văn trên trận bàn đều đã xong xuôi hết không hề sai sót chỗ nào nhưng trận pháp thủy chung không cách nào kích hoạt được trở thành một tử trận thất bại cũng không phải là l ã o không muốn tiếp tục tử h nhưng mặc dù thập phương thủ hồn trận này chỉ là một trận pháp cấp ba nhưng tài liệu cần có lại vô cùng quý trọng muốn thu thập mỗi loại tài liệu đều cần hao phí rất nhiều tinh lực của lão lao cũng biết chính mình mấy lần luyện chế theo trận、đồ.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 trong lòng k h ô trần t r ư ở n g lão đột nhiên hy vọng dân trào nhìn thấy ánh mắt khẩn cấp của k h ô trần t r ư ở n g lão d i ệ p huyền cũng không vội vã mở miệng nói chuyện từ trên trận văn này hắn cũng nhìn ra được chút mánh khỏe nhưng chỉ những điểm này thôi còn chưa đủ để cho hắn khẳng định được nguyên nhân chương hai trăm bốn mươi ba hoàn toàn tỉnh lộ một nghĩ một hồi hắn mở miệng nói k h ô trần t r ư ở n g lão từ trận bàn này thì ta chỉ nhìn ra được không nhiều điều nếu như muốn chính thức tìm hiểu rõ vì sao ngươi luyện chế thất bại thì e là cần phải xem kỹ trận đồ hoặc là cần ngươi tự mình tiến hành luyện chế lại một lần thì mới có thể biết rõ được bất quá nếu như, làm như vậy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 Ánh mắt nghĩ nghĩ, c sau đó lao sáng liền n lao g bắt đầu kể dành mạch trình tự ra từ mình phối chế trận dịch như thế nào chuẩn bị trận cơ ra sao chế trận vân kiểu gì kể không sót chút nào mà đụng phải mấy chỗ mấu chốt d i ệ p huyền thỉnh thoảng cũng sẽ cắt đứt lời kể của khô trần trường lão hỏi một vài vấn đề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 trận đạo thượng cổ và trận đạo hiện nay tuy rằng có thể coi như đại đồng tiểu dị cách làm khác nhau nhưng kết quả lại dị thường giống nhau nhưng ở một vài chi tiết thì lại hoàn toàn khác nhau nhưng chính những điểm khác nhau rất nhỏ này lại dẫn tới thất bại của khô trần trường lão t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn hoàn toàn tỉnh lộ hai lại nói tiếp thì đây cũng không phải do thực lực của khô trần trường lao không đủ mà là do suy nghĩ của lao vẫn chưa chuyển h ó a xong sự hiểu biết của lao về trận pháp vẫn còn chưa hoàn chỉnh không đủ toàn diện và vào sâu nhưng tới lượt d i ệ p huyền dù vẫn chưa xem qua trận đồ nhưng hắn đại khái cũng đã phân tích ra vấn đề của khô trần trường lão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 cho l i nên ta h mới nghĩ rằng thập phương thủ hồn trận này vốn là trận pháp thượng cổ kinh điển liệu có phải cũng chú ý cách đặt bút nạp nhẹ hay không tỷ như mấy điểm giao nhau này sẽ không cần mạnh như vậy có thể giảm bất độ đậm đặc của trận dịch giảm nhẹ bút lực khi vẽ trận văn khiến cho điểm nối tiếp càng thêm xào rượu nếu như hạ thủ quá mạnh thì cảm giác giống như đạo khách thành chủ mất đi cái rượu dụng như cầu nhỏ nối liền các bên diệp huyền cũng không phải thẳng thắn chỉ ra chỗ sai lầm mà dùng khẩu khí rất t u y ệ n chuyển dùng góc độ của một luyện hồn sư để phân tích vấn đề chỉ ra những điểm sai lầm của khô trần trường lao rất x á o rượu khô trần trường lao lúc đầu còn không chú ý lắm nhưng dần dần lao lại n h ữ n mày đôi mắt chầm tư hoàn toàn lâm vào trong suy tư chờ tới khi diệp huyền nói xong hết thì toàn thân lao đột nhiên chấn động trong đôi mắt lòe ra một đạo tinh quang những lời diệp huyền nói giống như ánh sáng mặt trời lòe lên trong đêm đen vô tận ngáy mắt liền xuyên thấu qua bóng đen và sương mủ trước mắt l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 ánh mắt của khô trần t r ư ở n g lão cũng hiện ra vẻ mừng rỡ và càng ngưng trọng hơn lão cảm giác như lần luyện chế này của mình dường như không hề giống với những lần trước lần này mỗi bút đặt xuống đều có một loại cảm giác như đi lên đường ngay vậy rốt cuộc khi khô trần t r ư ở n g lão hạ xuống nét bút cuối cùng nối chọn đầu đôi của trận đ ổ lại thì cả trận b à n đột nhiên phát ra quang mang n ồ n g đậm một loại khí tức ôn hòa lan tỏa ra khắp nơi khiến cho diệp huyền và khô trần t r ư ở n g lão đang đứng trong đó đều cảm nhận được một tia ấm áp và tường hòa hạ xuống một bút khô trần trường lão đặt mông ngồi bậy xuống như hết lực nhưng trên mặt của lão lại toát ra nụ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 tới lúc thật sự nghe xong vấn đề thì cả đám lại câm như hến thật đúng là vô dụng chỉ biết khoa chân mua tay so với tiểu hữu ngươi thì kém xa lắm tâm tình của k h ô trần t r ư ở n g lão cao lên liền gọi diệp huyền là tiểu hữu nhìn thấy k h ô trần t r ư ở n g lão thỏa mãn như vậy diệp huyền liền biết lần này thành công rồi bây giờ thứ hắn quan tâm nhất chính là thù lao luận chế trận pháp thành công rồi thì cũng nên trả thù lao rồi chứ k h ô trần t r ư ở n g lão quả nhiên cũng là nhân tình lại vô cùng s ả n g khoái không đợi chính diệp huyền mở miệng nói thì liền hỏi diệp huyền tiểu hữu lần này ta có thể luyện chế thành công thập phương thủ hỗ trợ đều là nhờ công của ngươi nói đi ngươi muốn bảo vật gì hay phần thưởng ra sao thì cứ nói đi diệp huyên cười nhặt nói k h ô trần trưởng lão ta quả thật cần một thứ chính là ngũ hành c h i tinh ngũ hành c h i tinh không thành vấn đề lúc này k h ô trần trưởng lão quay ra bên ngoài q u á t lên người đâu xem trong bảo khố của hồn sư tháp chúng ta có ngũ hành c h i tinh hay không nếu như có thì lập tức đem tới đây vâng có một tùy tùng đáp lời một lát sau có một tùy tùng mang theo một cái hộp gỗ đi vào sở nghiên cứu của k h â trần trưởng lão diệp huyên tiểu hữu đây chính là ngũ hành tri tinh mà người cần nhận lấy h ộ gỗ d i ệ p huyền mở ra xem xét chỉ thấy một viên tinh thạch phát ra ánh cầu vòng ngũ sắc lạng lạng nằm bên trong phát ra sóng huyền lực nồng đậm d i ệ p huyền rốt cuộc cũng nhẹ lòng vất vả lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được ngũ hành chi tinh rồi cựu chuyện thánh thể của mình rốt cuộc cũng có thể bắt đầu tu luyện Trưng tinh tiểu trừ tinh biết thì tu ra ngươi ngũ hành chi tinh, Diệp huyền tiểu hữu, ngoại trừ ngũ hành chi tinh này ra, Không biết ngươi còn cần gì nữa không、Cứ、nói đi, chỉ cần phu đủ khả năng gì chi hữu, chi chỉ phu khả Cứ Diệp đi, lao đủ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 tuy tùng đứng kế bên lúc này cũng nhìn diệp huyền với vẻ hâm mộ bất quá nghĩ tới chuyện diệp huyền trợ giúp khô trần trường lão giải quyết thập phương thủ h ộ t r ậ n nên dù rằng bọn họ hâm mộ nhưng cũng không hề sinh ra cảm giác ghen ghét những luyện hồn sư trước đây lui tới sở nghiên cứu của khô trần trường lão cũng phải hơn mấy chục người nhưng diệp huyền lại là người đầu tiên cũng là người duy nhất giúp khô trần trường lão giải quyết được vấn đề trước mắt bao người chỉ thấy diệp huyền mỉm cưới lắc đầu đa tạ khô trần trường lão chỉ là tại hạ nhàn tản đã quen chuyện làm trợ thủ này chỉ sợ là không thể gánh vót nổi khô trần trường lão xứng sờ lão quả thật không ngờ diệ tuyệt yêu cầu của lão.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 Hỏi lịch huyền không? người tùy tùng, trong số các ngươi có ai biết rõ lai lịch của Diệp mấy tùy này tùng, trong Trong rõ số các có của lúc điều ạ sảnh, n h rất i tùy t ù này g đều l ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tự nhiên không có ai mở miệng. n ai điều ta, ta có mở À, à khiến cho hứng thú của khâu trần trưởng lão lại càng sâu hơn những tùy tùng có thể được a n bài tới khu hoạt động của t r ư ở n g lão mặc dù tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học chưa chắc đã cao nhưng ở hồn sư tháp này tuyệt đối đều là nhân tinh trên cơ bản trong hồn sư tháp này không có ai mà bọn họ không biết được nhưng hôm nay cứ nhiên lại không có ai mở miệng nói gì thế này chẳng phải nói rõ trong số bọn họ rõ ràng không có ai nhận thức diệp huyền này hay sao không bao lâu sau lão liền đi tới trước quậy phục vụ nhìn thấy khô trần trường lão tất cả phục vụ sinh t chức quậy đều giật mình đứng bật dậy hành lễ ở trước mặt bao nhiêu người khô trần trường lão trực tiếp gọi tên thành niên lập tức khiến cho thạch niên thấp thỏm lo lắng vô cùng bất an theo như nàng thấy nhất định là diệp huyền không hoàn thành nhiệm vụ cho nên bây giờ khô trần trường lão tức giận tìm tới đây tinh sổ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 d i ệ p huyền tuy rằng thoạt nhìn rất trẻ tuổi nhưng n ô n hành cử chỉ đều có một loại phong độ t r ầ m ổn khiến cho khâu trần t r ư ở n g lão cho rằng dù hắn chưa tới hai mươi nhưng ít nhất cũng phải xem xem mới đúng không ngờ hỏi ra mới biết chỉ có mười lăm tuổi mà thôi lập tức khiến cho t r ư ở n g lão ẩn cư như l ã o sợ n g â y người yêu nhiệt g tiểu t ử diệp huyền đúng là yêu nhiệt g mà khâu trần t r ư ở n g lão thì thào tự nói phân phó thành niên lần sau diệp huyền lại tới thì nhất định phải thông báo cho lão lúc này mới xoay người trở lại khu hoạt động của t r ư ở n g lão diệp huyền đương nhiên không biết những gì khâu trần trường lão đã làm lúc hắn trở về ký túc xá thì trời đã tối rồi vừa tiến vào mật thất thì diệp huyền liền mở hộp gỗ ra trước tiên ngũ hành chi tinh sáng lấp lánh phát ra quan g mang ngũ sắc ngũ hành chi lực nồng đậm giống như từng con sóng nhấp nô biến ảo thành ánh cầu v ò n g ngũ sắc lan ra trong mật thất cựu truyền thánh thể chia làm cựu truyền lấy thân làm lò luyện huyền lực làm chân hỏa võ hồn làm b ả n nguyên r è n luyện lẫn nhau từ đó luyện thành bất diệt thánh thể nhưng sơ kỳ phải dựa vào ngũ hành chi lực rèn luyện chờ ngũ hành chi lực làm t h i mới có thể chuyển hóa thành lò luyện hôm nay ta đã lấy được ngũ hành chi lực rèn luyện chờ n hành chi lực làm thôi mới c thể chuyển hóa h à n h lò luyện hôm nay ta đã luyện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 Sao mà chương ô n bóng dáng n g thấy hai u h trăm bốn mươi tám tu luyện tháp hai trên mặt trần tinh lập tức tràn đầy vẻ hưng phấn huyền thiếu ta đang chuẩn bị nói với n g ư ơ i đây ở huyền linh học viện này có một tòa tu luyện tháp Huyền khí thiên nghe nhất cũng không hề thua kém gì、so、với phòng điệu bên trong cùng đồng động, nói nơi cũng kém kém tu cõi so gì vô với lúc u trung huyền y ệ viện n tinh cấp của tinh huyền học c h n g ta t r ư ớ đây, c ò này những nơi mạnh hơn thì lại c n mạnh kinh người. Đúng n g đó. Lúc à lãnh dinh ánh và phượng nhu y cũng đi ra khỏi ký túc xá mấy ngày trước chúng ta đều đi xem qua rồi tu luyện tháp này đúng là không tệ chút nào bọn ta vốn chuẩn bị đi tu luyện cùng với n g ư ờ i nhưng kết quả tìm cả b u ổ i cũng không thấy n g ư ờ i đâu nên đành phải thôi ánh mắt diệp huyền sáng lên vậy thì chúng ta đi xem một chút đi đi thôi không bao lâu sau ba người đi tới trước tu luyện tháp ngầm đầu nhìn qua thì ánh mắt của trần tinh lại phát sáng lần nữa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 h đoàn người đi vào bên trong tu luyện tháp phía trước là một quầy phục vụ chức quầy phục vụ chính là nơi đổi thẻ tu luyện cũng giống như tinh huyền học vì vậy học viên tu luyện ở trong này thì cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ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 Nhà, nhà n h tụ linh trận ở tu luyện tháp này hẳn là đã tụ linh trận hình xoắn úc đã qua gia công khiến cho huyền khí dưới lòng đất xoay tròn lên xuống theo hình xoắn úc càng lên cao thì lực độ huyền khí trùng kích lại càng nhỏ hơn sau đó lại trồng chất nén lại cùng một chỗ bị võ giả trong phòng tu luyện hấp thu mà tầng mười ba cao nhất cũng chính là đỉnh nơi huyền khí phun trào cho nên công hiệu cũng là lớn nhất d i ê n g huyền một đường vừa đi vừa quan sát rất nhanh liền xem rõ ràng tu luyện tháp này huyền thiếu tu luyện tháp này tổng cộng có mười ba tầng từ tầng hai đến tầng năm là cùng một cấp bậc giá cả đều như nhau từ tầng sáu tới tầng chín là cùng một cấp bậc giá cả như nhau từ tầng mười tới tầng mười ba cũng một cấp bậc giá cả như nhau bất quá tuy rằng trình độ như nhau nhưng nghe nói độ đậm đặc ở mỗi tầng cũng có chút khác biệt tóm lại cùng một cấp bậc tầng càng cao thì hiệu quả lại càng tốt hơn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 giống như con mèo đang chọc g ẹ o bầy chuột vậy người mới thì đã sao đừng quên các ngươi cũng từng là người mới đây thôi trần tinh cười lạnh nói người mới lần này đúng là không biết cấp bậc lễ nghĩa là gì thiện dân quả nhiên là thiện dân bất kể có vào huyền linh học viện chúng ta hay không thì cũng không r ũ bỏ được mùi bùn hôi trên người có một tên trong số những kẻ kia cười lạnh trần tinh khịt mũi cười khinh dễ cợt nói đều nói huyền linh học viện này là nơi thiên tài tụ tập hôm nay xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi có một số kẻ được gọi là thiên tài ấy làm người không lớn cứ thích làm chó cho người khác còn luôn miệng tịa dân lại không biết b ả người thân h n c ú còn cả hèn hơn cả tiện dân,、quả、nhiên n thấp quả g vô sỉ c h í nọ h địch là mà. vô đó? Xú tiểu tử, người nói gì đó. Người n gì xấu hổ, mặt hết mặt đột ỏ lại tím, quát lên. Ha ha, lúc mắng người khác thì xứng lắm, lúc người khác nói lại chúng thì lại là Làm người người nói cái phải mới Người tím, quát thì thì thấp trị mắng khác khác xứng chúng không nhìn được. Cái bệnh thấp hèn này đúng là phải mới được. Làm càn.、Người、nọ Ha ha, được, được. đ nhiên xông lên phía trước ánh mắt lạnh leo như lọc xà nô diệt những kẻ tiện dân cần thông qua khuya môi múa mép để gia tăng địa vị của mình ngươi là một học viên cũ sao lại không nhìn thấu được điểm này chứ mặc kệ bọn họ nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được bản chất tiện dân của bọn họ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 huyền thiếu, phòng tu luyện này một ấ y người ngươi trước. hai cắt vô đ n g á c của tiếng ệ n dân đúng là nhanh thật đấy. đáng đấy, là thật t i c p h ò tu luyện này không phải cười ứ động đ nhanh tác chiếm là ợ c c đâu. Một tiếng ư lạnh đột nhiên vang lên từ phía sau đám người viên sơn chậm rãi đi lên tầm ba mấy tên trong số đó nhanh chóng đi tới trước cửa phòng tu luyện chiếm chỗ của trần tinh vài tên học viên đang nhảo tới nhìn thấy đám người viên sơn thì lập tức biện sắc đều lùi lại các ngươi muốn làm gì sắc mặt trần tinh châm xuống chương hai trăm năm mươi n h ự bộ lui binh một muốn làm gì sao viên sơn cười nhạt một tiếng thanh âm lạnh lẽo ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết ở huyền linh học viện này tiện dân không có tư cách dùng tới phòng tu luyện hương mính của chúa ngươi thấy ta nói đúng không bất quá lúc viên sơn nhìn về phía triệu tinh thì đã thấy ánh mắt của triệu tinh đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp huyền chẳng những không đáp lời của gã ngược lại trong mắt còn toát ra vẻ phức tạp có tức giận có cựu hận cũng có vẻ sợ hãi mơ hồ mấy người diệp huyền vừa quay đầu lại cũng đúng lúc nhìn thấy triệu tinh khoe miệng không khỏi nết lên cờ ư i nhạt nụ cười kia ánh mắt vào trong mắt triệu tinh thì lập tức khiến cho trong lòng nàng r u lên đáng chết sao ta lại gặp phải bọn họ chứ triệu tinh sao có thể không hiểu ra t i ệ n dân trong miệng viên sơn chính là mấy người diệp huyền chứ lúc trước khi diệp huyền ra tay với nàng ở từ lâu hoa thân vương còn vì chuyện này mà tìm tới hiệp hội luyện dược sư chuẩn bị đòi lại công đạo cho nàng nhưng không thể ngờ lại bị hiệp hội luyện dược sư p h o n g sát mấy ngày nay hoa thân vương phụ thân của nàng vì muốn vãn hồi quan hệ với hiệp hội luyện dược sư không biết đã nhờ vào bao nhiêu người dùng tới bao nhiêu quan hệ mới miễn cưỡng đỡ hơn một chút nhưng sự đục nhã trong lòng triệu tinh vẫn không hề biến mất cứ nhớ tới lúc ở từ lâu bị diệp huyền tắt cho một cái kia thì trong lòng của nàng lại vô cùng tức giận chỉ là nàng biết rõ. Đối phương có bối phương cảnh có ta h hậu, â m n g y còn ả cảnh phụ phụ hẹp, gặp Diệp thân cũng không dám đắc tội, nàng muốn báo thủ gần như là không thể Hơn thân không thủ không hoàn huyền huyền linh học tội, trong Ta cũng nàng muốn gần nào. nữa, cũng nàng cũng nữa. ngờ ngó nàng viện này. đắc cáo, c dám dám báo báo sớm đã Lại lại lại là ra đang nói đám người kia sao có thể h è n như vậy hóa ra là bạn bè với người quả nhiên là loại người nào thì có bạn bè như thế đó cả đám c u ầ n vọng tự đại cá mẹ một lứa diệp huyền cười lạnh mở miệng khiến cho sắc mặt của đám người viên sơn lập tức trầm xuống tiểu tử này thật là quá mức quần vọng cứ nhiên năm lần bảy lượt mở miệng mắng người chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng đánh bại được tào hạc thì có thể coi trời bằng vùng hay sao thậm chí còn mắng luôn cả hương mính quần chúa viên sơn biết rõ tính cách của hương mính quần chúa trong lòng lập tức cười lạnh diệp huyền dám nói hương mính q u ậ n chúa như vậy đúng là không biết chữ chết viết thế nào còn những học viên khác nghe thấy vậy thì cũng trợn mắt há mộm mấy học viên mới tới này không khỏi quá ngông cùng rồi chẳng những dám khiêu khích mấy người viên sơn lại còn gom luôn cả hương mính q u ậ n chúa vào phải biết rằng hương mính q u ậ n chúa này luôn điêu hoa tùy hứng nổi dẫn lên một cái thì chuyện gì cũng dám làm bất quá khi ánh mắt của tất cả mọi người tập trung nhìn về phía tri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 không để lộ ra ngoài nếu như tiếp tục ở lại căn bản chính là tự dứt lấy đ h ụ c cho nên nàng chỉ có thể chọn rời đi sao lại thế này trong đầu mọi người đều cảm thấy vô cùng n g h i hoặc hương m í n h quận chúa hôm nay c ư nhiên lại đổi tính rồi thấy hương m í n h quận chúa rời đi ánh mắt của viên sơn ngưng tụ lập tức nói tào hạc phòng tu luyện này thuộc về ngươi vừa hay bọn họ đã bỏ thẻ tu luyện vào xem như đền bù tổn thất cho ngươi về chuyện lần trước n ô diện ngươi giúp hắn chiếm phòng đi ai dám làm gì thì cho hắn biết hậu quả chúng ta đi lên thôi nói xong thì viên sơn dẫn theo những người khác vội vàng đuổi theo hương minh quận chúa biến mất ở đầu cầu thang đa t ạ n viên sơn sư m i n h tào hạc đợi viên sơn rời đi rồi thì lạnh lùng nhìn mấy người d i ệ p h u y ề n muốn bước vào bên trong phòng tu luyện c ú t trở về cho ta phòng tu luyện này là của chúng ta trần tinh đứng c h ặ n ở cửa phòng tu luyện lạnh lùng nói gã vất vả lắm mới chiếm được một phòng tu luyện há có thể nhường cho kẻ khác t h u ố n hồ gì bên trong còn đang để thẻ tu luyện mà gã mới mua nữa xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tân sinh không có tư cách giành phòng tu luyện tào hạc giữ tờ cười c ú t ra ngoài cho ta gã đột nhiên đánh ra một trường kinh phí quét ra như sóng dư ở tới đánh về phía trần tinh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 Hai. trong đầu tào hạc nháy mắt liền nhớ tới một màn xảy ra lúc khảo hạch tân sinh tim run lên một cái nháy mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi liên tục lùi lại phía sau dưới ánh mắt của diệp huyền nhìn chằm chằm căn bản không cần ra tay thì trong lòng tào hạc đã không còn can đảm đi ngăn cản nhìn qua phía ngô diệt kia xin giúp đỡ ngô diệt n h ư mày phế vật đúng là mất mặt đường đường là một học viên cũ c ư nhiên lại sợ hãi một tân sinh thành như vậy ngô diệt hầu như không dám nhận quen biết tào hạc thân hình vừa động thì gã đột nhiên đánh một trưởng về phía diệp huyền lạnh lù nói ngươi chính là tên tân sinh lúc trước đã đả thương tào hạc sao để ta x chỉ bằng người sao diệp huyền thản nhiên mở miệng không đoái hoài gì tới thế công của ngô d i ệ t chỉ chậm dại đánh ra một trường m u ố n chết trong lòng ngô d i ệ t cười lạnh vê anh một tiếng va chạm v ă n g lên sau đó là tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng kêu la t h n g thiết ngô d i ệ t lúc trước còn kêu ngạo hống hách n à y lại bay ngược ra với tốc độ cực nhanh trong miệng còn phun ra màu tươi đây là vốn liếng cho người càn rỡ sao chỉ vậy mà thôi diệp huyền cười lạnh mở miệng ngay cả nhìn ngô diệp thêm một cái cúng lời quay sang trần tinh trần tinh phòng tu luyện này ngươi vào tu luyện trước đi chúng ta lên tầng cao hơn xem thử được rồi trần tinh cũng không chối từ nữa trực tiếp đi vào trong phòng tu luyện phòng tu luyện khởi động cửa chính liền đóng chặt lại căn cứ theo quy định của học viện thì vì tranh giành phòng tu luyện trong tu luyện thấp thì có thể động thủ lượt bàn nhưng một khi đã tiến vào phòng tu luyện rồi thì nhất định không ai được vào cái dậy trần tinh vào phòng tu luyện rồi diệp huyền cũng yên tâm mang theo hai người lánh dinh đánh và phượng nhu y cùng nhau đi lên tầng cao hơn về phần tên ngô diệt ngã vật ra đó và tào hạc đã đần mặt ra thì diệp huyền căn bản chưa từng nhìn qua một cái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 Nữ k hai í c ủ hắn h n g nhiên đạo ã gã xem mình. muốn phòng hai thành chết Hai thủi h luyện tên người tu Tiểu tử, của của kia sao? đồ của, tử, sao? của cùng tức giận, một trái một phải nhanh chóng nhanh phía Hai Viên vậy vô về giận, trái phải Diệp Sơn nghe đánh Huỳnh. thấy thì một một Ấm ẩm. đ ạ huyền khí mạnh mẽ đánh ra từ hai bên g ắ t gao vây kín diệp huyền bọn họ là bạn của ngô diệt bây giờ thấy diệp huyền đi lên mà không thấy bóng dáng ngô d i ệ t và tào hạc lập tức biết là ngô d i ệ t chắc là không làm gì được diệp huyền cho nên vừa ra tay liền vô cùng hung ác không hề lưu tình chút nào nhưng mà mặc cho bọn họ ra tay hung ác cỡ nào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 gã đi vài bước tới trước mặt diệp huyền cũng không nói nhảm gì nhiều trực tiếp đánh một q u y ề n về phía diệp huyền trên mặt diệp huyền đột nhiên xuất hiện vẻ chán ghét tên viên sơn này năm lần bảy lượt khiêu khích mình thực sự cho rằng mình không thể làm gì được gã hay sao chương hai trăm năm mươi ba tầng thứ chín hai c ú t trở về đi một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên trong đại s ả n h tầng thứ chín lập tức có một c ố hàn ý xa qua nhiệt độ trong đại s ả n h nháy mắt liền giảm mạnh xuống ẩm diệp huyền ngồi ở chỗ đó bất động như núi trở tay đánh ra một quyển tiếng va chạm nặng nề vang lên mấy người thạch tam liền nhìn thấy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 đôi mắt của viên sơn cũng ngưng trọng lại tay phải của gã vẫn run lên liên hồi xương ngón tay chuyển tới cảm giác vô cùng đau đớn và nhức lối quyền lực thật khủng khiếp vận chuyển huyền khí để giảm bớt cảm giác đau đớn trên đ ầ u quyền ánh mắt của viên sơn đều gắn chặt trên người diệp huyền mặc dù lúc trước diệp huyền đánh bại t à o h ạ c dù cho mấy người ngô d i ệ t mà mình lưu lại không thể ngăn cản được tên tiểu t ử này nhưng trong lòng viên sơn luôn cho rằng diệp huyền chỉ là một tân sinh có mạnh hơn nữa thì thực lực cũng chỉ chừng võ sĩ tam trọng mà thôi đối mặt với cường giả võ sư nhất trọng như mình thì chỉ có phần bị đánh m ạ thôi nhưng lần giao thủ vừa rồi lại khiến gã biết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 không bằng ngươi cũng để ta xem xem viên õ hồn của t ệ n dân ngươi gì cái đi. i rốt cuộc là v sơn chế r quát cười n lạnh một tiếng thiết kim võ hồn trên đỉnh đầu đột nhiên bao phủ toàn thân của gã trên tay phải liền lóe lên kim quang sáng chói khí tức bén nhọn tùy ý lướt qua không khí liền phát ra tiếng xe gió vụ vụ đánh thẳng tới tay của diệp huyền huyền k h í cùng bạo mà sắc bén quét ngang bốn phía thủ trưởng của diệp huyền trong nháy mắt khi tiếp xúc với tay phải của viên sơn thì đột nhiên vừa đậu như đàn t ỷ bà lặng lẽ điểm một cái trên tay của viên sơn một cỗ kình khí sắc bén không thể đ ị ợ h nổi giống như lợi kiếm nháy mắt liền đâm vào trong cánh tay phải của viên sơn một cỗ đau đớn khiến cho người ta sợ hai nháy mắt liền xâm nhập vào trong đại não của viên sơn khiến cho cả linh hồn của ngươi sao có thể phá vỡ được phòng ngự của ta a tâm thần của viên sơn run lên dữ dội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 diệp huyền căn bản không thể xem như tàn nhẫn chỉ là đáp trả lại những gì viên sơn muốn làm mà thôi tiểu tử n g ư ơ i dám phía ta ta nhất định sẽ không bỏ qua cho n g ư ơ i đâu ánh mắt của gã nhìn chòng chọc vào diệp huyền viên sơn chậm dại đứng lên đôi mắt vô cùng âm độc n g ư ơ i còn chưa có ú sao diệp huyền dẫm chân bước lên một chút viên sơn lập tức kinh hãi vội vàng lảo đảo lùi lại phía sau chạy tới bên cạnh cầu thang vội vàng đâm đầu chạy xuống dưới biến mất khỏi tầng thứ chín của tu luyện tháp người cứ chờ đó cho ta chuyến hôm nay ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu thanh âm l o n độc của viên sơn vọng lên từ dưới lầu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 Kinh mạch bên mạch trong thân thể của hắn nháy của miệng ắ t l ề n đoạn thành tướng khúc, vô cùng đau đớn, giống như có từng thanh đao nhỏ đang không ngừng điên cuồng bên trong cơ thể của hắn.、Phụt. Trong đứt đau đao cắt thể khúc, phá có cơ của vô i m diệp huyền liền phun ra một búng máu tươi ngưng trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn lại tràn đầy vẻ kiên nghị ngũ hành định thiên tương sinh tương khắc vạn vật hóa quyết đạo nhất tồn tâm nuôi ngũ tạng sinh tinh khí diện n ụ c thân chuyển thánh lực l à tĩnh l à không là vạn tượng quý nhất trong lòng diệp huyền đang vận chuyển tâm pháp của cựu truyền thánh thể huyền khí võ sư nhất trọng yếu ớt trong cơ thể kết hợp với hồn lực của hắn lặng lẽ bao trùm lên một tia ngũ hành chi lực này chậm dại hóa giải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 người bình thường căn bản không thể chịu được bao lâu ý chí sẽ bị phá hủy nhưng diệp huyền biết rõ đây chính là một đốt quan trọng nhất khi tu luyện cựu truyền thánh thể quá trình đau đớn này không chỉ là quá trình lộ x á c của nhục thân mà còn là quá trình khiến ý chí lộ x á c nếu như có thể chịu được thì liền có thể thành công đột phá cửa thứ nhất luyện thanh đệ nhất chuyển của cựu truyền thánh thể nếu như không chịu nổi thì sẽ thất bại trong găng tức triệt đ ể thất bại trên thực tế phạm làm một ít công pháp luyện thể cường đại của thiên huyền đại lục thì không có cái nào dễ tu luyện hết phải trải qua biết bao nhiều tra chấn và khảo nghiệm phi nhân ở giới võ giả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 mấy học viên này mới v ô ngực hít vào một ngụm khí lạnh sợ hay nói cứ nhiên là mấy người hồng sư m i n h người dẫn giường phía trước là viên sơn sư m i n h nhìn bộ dạng của hắn hình như là bị người nào đó đánh cho một trận lẽ nào là mời mấy người hồng sư m i n h tới báo thù cho hắn không thể tin nổi ở học viện chúng ta cứ nhiên còn có người dám đánh viên sơn sư m i n h viên sơn sư m i n h chính là người của thái tử minh đánh hắn chẳng phải là không nghề mặt thái tử minh hay sao mặc kệ người nọ là ai lần này hắn xui xẻo rồi ở huyền linh học viện này đắc tội thái tử minh thì nửa bước cũng có đi đám học viên dọc trên đường đi đều bàn tán cùng nhau đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc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 Viên Sơn quanh bốn phía, cũng nhớ quát một chút, phía, mày cao cao đồng hồng sư minh tiểu tử kia đã vào phòng tu luyện chính là chỗ này Có một vâng h vâng i nổi đ ồ n g hồng giáo hấn rất đúng mấy tên lúc này còn đang diễu võ dương ngay trước mặt diệp huyền lúc này mặt mũi lò bừng đứng trước mặt đồng hồng này căn bản là có dám cũng không giàn phóng đ ồ n g hồng sư minh tiểu tử kia đang ở trong phòng tu luyện này có cần ta lôi hắn ra không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 n g h e xong lời nói của đồng hồng người kia nhìn viên sơn trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ viên sơn lúc này có chút nóng n ộ i liền nói đồng hồng sư minh tính xin ngươi đợi một chút đi để ta gọi tên t i ể u t ử kia ra vừa dứt lời thì gã lập tức bay sang phía phòng tu luyện của diệp huyền lớn tiếng q u á t lên diệp huyền người mau cút ra đây cho ta thanh â m của gã long long vang vọng khắp đại sảnh tầng thứ chín này trong đó phần lớn thanh â m đều chuyển vào bên trong phòng tu luyện của diệp huyền trong phòng tu luyện diệp huyền đang đầu nhập toàn bộ tâm thần vào trong luyện chế cựu truyền thánh thể cũng loáng thoáng nghe được thanh n m này là viên sơn diệp huyền mứ mày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 hóa ra cũng là một con rùa ruột dù cổ mau cút ra đây cho ta tiếng la hó quát tháo của viên sơn lại vang lên lần nữa đã không cách nào đi ra ngoài được thì diệp huyền trực tiếp đóng huyền thức ngăn cách tiếng mắng chửi tức giận của viên sơn lại bên ngoài đại não toàn tâm tiến vào tu luyện cựu c h u y ề n thánh thể bên ngoài phòng tu luyện viên sơn gắt gao nhìn chằm chằm phòng tu luyện của diệp huyền một mảnh im ắng không có bất kỳ động tính gì mắng chửi ra sao cửa phòng tu luyện trước mặt luôn không hề có động t í n h gì viên sơn ai cho ngươi là gan đứng trong này ồn ào la lối hả tiếng hét lớn của gã không làm kinh động dập huyền nhưng lại khiến cho cửa lớn của mấy phòng tu luyện khác đều mở ra trong đó có người bị quáy dày cho nên tâm tình khó chịu lạnh dọn g q u á t lên bất quá sau khi bọn họ nhìn thấy đồng hồng đứng sau l ư n g viên sơn thì lại vội vã đóng cửa phòng tu luyện của mình lại sợ tới mức không dám thở mạnh một cái đồng hồng sư minh xem ra hắn biết rõ là ta tới trả thù cho nên không dám ra nhìn thấy trên mặt của thanh niên tuấn lang kia bắt đầu có vẻ không kiên nhẫn viên sơn rốt cuộc ngừng mắng nhiếp bất đắc d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 một tên trong số đó nhìn thấy diệp huyền thì trong lòng lập tức phát lệnh trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi người này cư nhiên là ngô d i ệ t nói rốt cuộc là có chuyện gì thân hình diệp huyền nhoáng lên một cái nháy mắt liền đi tới trước mặt ngô d i ệ t tay phải hung hàng c h ụ p lấy đối phương m a u đ i báo cho viên sơn sư h i n h ngô d i ệ t giật mình q u á t to một tiếng vận chuyển huyền khí trong cơ thể hai chân d ấ m mạnh xuống đất muốn nhảy ra ngoài còn chưa kịp l ã m ạ xong thì một bàn tay giống như xuyên qua khoảng không nháy mắt liền đặt lên ngực của gã trong n h y mắt huyền khí tràn trề trong cơ thể ngô diệp đột nhiên ngưng lại không thể điều động được chút nào triệt để mất đi khống ch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 Đám người cùng á áo các c cả thực cho chúng thuộc của tức chuyển tốc của c ngươi ổn ngày, ngươi Thanh quen Trần Tinh vang lên, mang theo vẻ tức giận, vận chuyển huyền khí, bay ra từ trong ký túc xá của mình. sao? theo suốt sự sợ ta từ là hay bay khí, ra âm vẻ ký xá lúc đó cửa phòng của phượng nhu y Điệp và lánh dinh đánh cũng đồng thời mở ra hai người bước ra trong mắt l ó e lên vẻ lạnh lùng bất quá chờ tới khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong đ ì n h viện thì lập tức liền trợn tròn mắt huyền thiếu thanh âm mang theo kinh hỷ gần như vang cùng một lúc chương hai trăm năm mươi chín đều cút hết cho ta mọi người biệt lai、like、vô dạng nha diệp huyền quay sang ba người cười khẽ một tiếng sau đó lại quay sang nhìn đám người n ô diện đều một quyền v này m đánh ra phong vân chấn động long hồ dích đào trong hư không có mảng lớn không khí đột nhiên bị nén lại sau đó lại nổ tung như là nổ đánh cực nhanh về phía diệp huyền ngay tại lúc nắm đấm của trần tinh sắp đánh trúng lồng ngực của diệp huyền thì sắc mặt của gã đột nhiên liền thay đổi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 b ấ trong quá lòng trần tinh bị đả kích vô cùng lớn d i ệ p huyền p h o n g ngự của ngươi biến thái tới như vậy lãnh dinh đánh và phượng nhu ý thì hệ cũng kinh ngạc đi tới với nhãn lực của các nàng đương nhiên nhìn ra lúc trước trần tinh hoàn toàn không nương tay chút nào trong nháy mắt khi nắm đấm rơi xuống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 trong đó yếu nhất cũng là võ sư nhất trọng như viên sơn trong đó có rất nhiều người đều là nhân vật trong phong v â n bảng của học viện chúng ta vô cùng đáng sợ phong v â n bảng của học viện đúng đó d i ệ p huyền phong v â n bảng này là một bảng xếp hạng thực lực của học viên trong học viện tổng cộng có một trăm người mười người mạnh nhất trong số đó được gọi là thập đại cường giả của học viện theo như ta được biết thì thái tử minh này chính là do những cao thủ thập đại cường giả kia thành lập còn những kẻ như viên sơn thì căn bản không thể lọt vào được bảng xếp hạng một trăm đó lãnh dinh á n h giải thích cho diệm huyền nghe diễm huyền nghe nói là sau khi ngươi tiến vào phòng tu luyện v i chương dẫn t hai o một cường trăm o n phong g v sáu mươi học viên phong văn bảng huyền linh học viện này học viên mạnh nhất bất quá cũng chỉ là võ sư tam trọng mà thôi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 d i ệ p huyên cười lạnh d i ệ p huyên ngươi đúng là ngông cùng hết thuốc chữa người này chính là cao tầng của thái tử minh ta đồng hồng sư m i n h là cao thủ xếp hạng thứ ba mươi sáu của phong vân bảng của học viện nhìn thấy đồng hồng sư m i n h còn không mau quỷ xuống cho ta viên sơn đoán độc q u á t lớn vẻ mặt dữ tợn d i ệ p huyền kinh ngạc nhìn đồng hồng một cái hạng ba mươi sáu trên bảng phong vân mấy chữ này rõ ràng đại biểu cho tên đồng hồng này có thực lực đứng hạng ba mươi sáu trong tổng số học viên của huyền linh học viện huyền linh học viện có mấy ngàn học viên đây thật là con số kinh người, người biết là được rồi sao hả sợ rồi sao bất quá bây giờ có muốn cầu xin tha thứ cũng một rồi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 bọn họ đương nhiên biết rõ thực lực của diệp huyền rất mạnh thực lực cũng là v õ sư nhất trọng nhưng khiêu chiến với một cường giả võ sư nhị trọng đứng thứ ba mươi sáu trong phong v â n bảng của học viện thì không khỏi quá mức liều lĩnh ngươi muốn khiêu chiến với ta quyết đấu sinh t ừ sao đồng tử của đồng hồng đột nhiên co rút lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào diệp huyền cước bộ của gác n g ư c lại nhưng h à n khí trên người lại càng thêm bất người một tên tân sinh mặc kệ hắn mạnh tới mức nào nhưng c ư n h i ê n công khai khiêu chiến người xếp hạng ba mươi sáu trong phong văn bảng như mình nếu chuyển ra ngoài thì chính là một loại sỉ nhục đối với bản thân mình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 chỉ là một tân sinh mà cũng dám khiêu chiến với người xếp hạng thứ ba mươi sáu trên phong v â n bảng như mình chắc hẳn sẽ khiến cho người khác cảm thấy thứ hạng của gã là do mua danh chuộc tiếng mà thành lúc này đôi mắt của đồng hồng âm trầm tới mức khiến cho người ta run sợ toàn thân đều phát ra khí tức lạnh lẽo gã muốn dạy cho diệp huyền một bài học nhưng là dạy dô giống như những tên i á c r ờ i không biết trời cao đất d à y trước kia chứ không phải ở trước mắt bao người như vậy một học viên cũ xếp thứ ba mươi sáu trên phong v â n bảng lại chấp nhận lời khiêu chiến của một tân sinh quả thực là một chuyện vô cùng d ọ người cảm thấy rất mất mặt sao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 chương ỉ cần n giết g ờ i t r hai c viện thì mặc kệ ở, ở tình huống nào, đều sẽ bị trăm sáu mươi hai chấp nhận khiêu chiến hai một giờ sau ta sẽ ở đài khiêu chiến của học viên chờ n g ư ơ i tới lúc đó ngươi sẽ biết rõ quyết định của ngươi lúc trước là ngu xuẩn tới mức nào tự đẩy bản thân mình lên từ lộ nói xong đông hồng liền vung tay xoay người rời đi một tân sinh như diệp huyền g á m công khai khiêu chiến với gã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 chỉ cần có thể bày ra thực lực đủ mạnh thì từ nay về sau mới có thể yên tĩnh tiếp tục sinh hoạt ở học viện này đồng hồng xếp hạng thứ ba mươi sáu trên phong v â n bảng của học viện là cao tầng của thái tử minh đúng là một khối đá kê chân thích hợp đúng như diệp huyền đã nghĩ sau khi đám người đồng hồng rời khỏi đ ỉ n h viện thì tin tức diệp huyền hắn khiêu chiến đồng hồng liền lan ra khắp học viện này như một cơn gió cái gì một tân sinh năm nay vừa mới gia nhập học viện muốn khiêu chiến với đồng hồng ngươi có chắc là không nghe sai lời chứ đồng hồng chính là cao thủ xếp hạng thứ ba mươi sáu trên phong văn bảng của học viện chúng ta hơn nữa lại còn là cao t ầ n của thái tử minh hắn là một tân sinh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 sao mấy học viên này đều chạy về phía đài khiêu chiến vậy nô lương cười nói nói tới cũng khá thú vị ta nghe nói có một tân sinh tên là diệp huyền lúc nãy c ư nhiên dám khiêu chiến với đồng hồng có tên trong phong v ấ n bảng muốn quyết đấu sinh tử với hắn ở trên đài khiêu chiến mấy học viên này chắc là tới xem trò vui rồi diệp huyền vân đạo tuyết đột nhiên đứng bật dậy thất thanh hỏi xảy ra chuyện gì chương hai trăm sáu mươi ba đài khiêu chiến một nô lương kinh ngạc nhìn hành động của vân đạo tuyết sau đó kể lại những gì mình nghe được sau đó đùa một câu tân sinh bây giờ càng lúc càng không biết trời cao đất dày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 dẫn đầu là một tên mập mặt mày vui vẻ khí thế dương cao tên mập kia chính là diệp huyền đúng là làm người không thể xem vẻ bề ngoài một học viên thì thào mở miệng một người đứng kế bên cốc đầu hát một cái ngung đốc người đi đằng sau mới là diệp huyền người đi phía sau không phải chứ diệp huyền cư nhiên là mỹ nữ h ả một nhu tình như lửa một lạnh như băng xương hai vị mỹ nữ khí chất hoàn toàn bất đồng này rốt cuộc a i mới là diệp huyền gã nhìn chằm chằm vào phượng nhu y ghẻ và lãnh dinh lãnh nước bọ sắp chảy thành dòng chương hai trăm sáu mươi bốn đại khiêu chiến hai ngung ố c người đứng bên cạnh thật hết nói nội gã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 chẳng trách tiểu t ử này lại không sợ hai gì hết hóa ra là đã có âm mưu s ẵ n rồi t ự n h i ê n hủy bỏ khi gió chúng ta ngồi đây đợi cả buổi còn xem cái dám gì nữa đúng là xối quậy không có trò hay để xem rồi lãng phí nhiều thời gian vô í c h như vậy tất cả học viên đều ả o ả o nghị thuận nhỏ tiếng chửi tới vân lão sư đây là khiêu chiến giữa học viên chúng ta ngươi chỉ là một l ã o sư hình như không thể tự tiện hủy bỏ đâu một thành viên của thái tử minh đột nhiên cười lạnh nói ta nói hủy bỏ là hủy bỏ sao hả ngươi muốn cái lời lao sư sao vân lão tuyết trứng mắt lộ ra khí thế khẩu khí lớn thật đấy vân lão sư đúng không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 thực ra thì lấy thế lực của thái tử m ì n h có không ít lao sư trong học viện này đều có quan hệ nhất định với bọn họ thần xác của vân đạo tuyết hơi k h ư n g lại lạnh lùng nói lô hạo lao sư ta chỉ biết một chuyện rằng diệp huyền là tân sinh do ta dẫn dắt ta có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn của h ắ n những thứ khác ta không quan tâm vân đạo tuyết lao sư trong lòng ta tự có cân nhắc diệp huyền nhìn vân đạo tuyết đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt đầy lo lắng trong lòng liền có chút cảm động n g ư ờ i thì biết cái gì vân đạo tuyết trừng mắt nhìn nắm tay của diệp huyền lạnh lùng nói ngươi không biết đâu bối cảnh của thái tử minh không đơn giản chút nào Đáp tội thì với bọn họ lúc a này ngô lương cũng chạy tới nhìn thấy vân nạo tuyết nắm tay diệp huyền trên mặt thì lộ ra vẻ lo lắng nhưng trong lòng lại có chút khó chịu mở miệng nói ánh mắt của gã liếc qua lánh dinh lánh và phượng nu ý ỉa trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia kính diễm bất giác liền lộ ra chút háo sắc diệp huyền g ầ m đầu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 Trước một hưởng một chiêu đã thu, một... đồng hồng nghe vậy thì ánh lời ạ i nói, ngươi đi, triệt ngươi, ngươi thiên tài tới ngươi hung chết, phế cho thành một phế nhân, hy vọng tới lúc đó ánh thể như muốn tận yên vọng vẫn còn có thể ngông cùng tâm ta từ một trở một mắt vậy. đó có cứ lúc của để sẽ bỏ l vừa dứt thì khí thế trên người của gã nháy mắt liền bạo phát ra một cỗ kình khí quét ngang không khí xung quanh g i ư ờ n g như cũng bị ảnh hưởng bắt đầu vụ vụ xoay tròn hóa thành một cỗ áp lực khủng bố bao phủ trên người của diệp huyền diệp huyền lập tức cảm giác được chính mình giống như bị ngàn cân đ ạ nặng huyền áp đôi mắt diệp huyền hơi ngưng tụ đúng là có chút giật mình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 Thực lời ự c của ngươi g i bây giờ còn có được phần, n thể phát huy ra được mấy phần. bất huy h quá mấy bấy ra ê u vừa ẫ n xong đâu. Tiếp tục cho ngươi biết võ hồn của đồng hồng chưa tục cho của ta. đâu, tiếp biết Lời võ v dứt thì đồng hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng bên ngoài thân thể của gã đột nhiên l ó e lên một đạo quan g mang mờ ảo một đoàn hư ảnh màu đen liền xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn hắc ảnh n ú c ních lại biến ảo thành một con mèo đen con mèo này vừa xuất hiện thì trong hư không lập tức xuất hiện một loại khí tức cấm lãnh đôi mắt t ú l ã n h tựa như hắc bảo thạch của nó nhìn chằm chằm vào rìa huyền một cố hàn khí tự nhiên vây quanh toàn thân rìa huyền chẳng những rìa huyền ngay cả những học viên đứng bên giới đài khiêu chiến nháy mắt liền nổi ra gà toát ra một tia hàn khí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 thứ sẽ khiến ngươi tuyệt vọng thật sự chính là cái này đông hồng khét quát một tiếng tiếng long long vang ra phía trên võ hồn quỷ ảnh miều kia cư nhiên xuất hiện hai đạo quan g hoàn màu đen hai đạo quan g hoàn qua lại xen cãi nhau k h í tức lạnh lẽo quỷ dị kia nháy mắt lại gia tăng mấy lần hạn ý mãnh liệt khiến cho tất cả học viên khác ở đài khiêu chiến đều lùi lại vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhị tinh võ hồn cư nhiên là nhị tinh võ hồn đông hồng này che giấu sâu thật đấy võ hồn của hắn đột phá nhị tinh khi nào vậy sao ta không biết thế này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 diệp huyền đứng giữa đầy trời huyền khí màu đen kia lại không hề động dung chút nào đôi mắt của hắn vẫn bình lặng như hồ sâu lạnh lùng nhìn hết thể những gì đang xảy ra n é t môi cười c h à o phúng b è o đột nhiên một đạo hắc mang bén nhọn lướt tới từ phía sau lưng của diệp huyền hắc mang mở ả o hóa thành huyền mang lập loẹ bén nhọn một cái móng vuốt nháy mắt liền xé rách huyền khí màu đen d à y đặc kia l ư ớ t về phía diệp huyền nhanh quá nhanh rồi nhanh tới mức không tưởng tượng nổi lợi chảo màu đen này giống như sấm xét lập loẹ vừa mới loé lên một cái thì liền tới bên cạnh diệp huyền lợi chảo sắc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 nhanh chóng lùi lại phía sau bây giờ lại muốn lùi đã một rồi thanh âm thản nhiên lạnh lẽo như băng thốt ra từ miệng diệp huyền thân diệp huyền như huyền ảnh tay phải phủ xuống ngực của đồng hồng tiếng răng r ắ c vang lên rõ một một ngực của đồng hồng liền lom thật mạnh xuống tê u thảm một tiếng máu tươi sen lẫn nội tạng vàng ra từ trong miệng của gã thân thể lăn mấy chục vòng trên mặt đất mới dừng lại được áo bào trên người của gã vỡ vụn toàn thân loang lô v t máu tóc hai tán loạn hoàn toàn không còn cao ngạo và phong độ nhẹ nhàng lúc trước nữa đây chính là thực lực mà ngươi vẫn lấy làm tiêu n ạ o sao chỉ có vậy mà thôi diệp huyền thản nhiên mở miệng thanh âm giống như dao nhọn đâm vào trong tâm linh vốn đã bị tổn thương của đồng hồng hoa một tiếng hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt trắng bệnh như giấy tức giận công tâm huyền k h í trong cơ thể tán loạn bốn phía một mảnh hỗn loạn rốt cuộc không cách nào điều động được nữa toàn trường trong nháy mắt liền trở nên im p h a n g p h á c thua rồi tất cả học viên có mặt ở đây đều kinh ngạc nhìn những gì đang xảy ra trận mắt há muộn không dám tin đám người thái tử minh thì càng trận mắt to hơn nữa không thể tin được những gì vừa xảy ra diệu huyền chỉ dùng một chiêu đã đánh bại đồng hồng xì nục có một loại bị xì nục nháy mắt liền dâng lên trong lòng của từng thành viên thái tử minh. Vân ngạo tuyết chương lòng nắm hai c ờ i Tiểu t hai trăm sáu mươi sáu một chiêu đã thu hai xem ra kẻ này cũng có chút môn đạo chẳng trách có thể ngông cùng như vậy đ ồ n g hồng thầm nghĩ trong lòng nhưng nụ cười lạnh trên môi vẫn giữ nguyên như cũ ta chính là thiên tài võ sư nhị trọng kết hợp với quỷ ảnh miêu võ hồn nhị tình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 v â n nạo tuyết siết chặt hai tay trong mắt lộ ra vẻ lo lắng tùy thời đều chuẩn bị ra tay đối mặt với bóng đen tùng h à n h khắp đài khiêu chiến này mọi người n g h ị luận ồn ào diệp huyền đứng giữa đầy trời huyền khí màu đen kia lại không hề động dung chút nào đôi mắt của hắn vẫn bình lặng như hồ sâu lạnh lùng nhìn hết thể những gì đang xảy ra nết môi cười trào phúng b è o đột nhiên một đạo hắc mang bén nhọn l ư ớ tới t từ phía sau lưng của diệp huyền hắc mang mở ả o hóa thành huyền mang lập lọe bén nhọn một cái móng đuốt nháy mắt liền sẽ rách huyền khí màu đen dậy đặc kia lướp về phía giế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 diệp huyền chỉ dùng một chiêu đã đánh bại đồng hồng xì nhục có một loại bị xì nhục nháy mắt liền dâng lên trong lòng của từng thành viên thái tử minh vân ngạo tuyết thả lòng hai nắm tay nết môi mỉm cười tiểu t ử n à y đúng là khiến cho người ta kinh hỉ mà bất quá cũng to gan thật đấy làm cho mình sợ muốn chết nàng nghiến răng nghiến lợi trong lòng đang định lát nữa phải xử lý diệp huyền kiểu gì mấy người lánh dinh ánh và phượng nhu ý y h ả rốt cuộc cũng có thể yên lòng rồi Trưng 267, Thái Tử, trần tinh quét miệng cười lớn ha h a tâm tình vô cùng hà hê khiến cho không ít học viên đứng xung quanh tức giận trứng mắt trần tinh lại n mảnh mặt làm ngơ nhìn thấy diệp huyền phát huy giống như chính bản thân gã đang đứng trên đài khiêu chiến lực chiến quân hùng quét ngang b n phương loại cảm giác này vô cùng sướng trên đài khiêu chiến diệp huyền chậm rãi đi về phía đồng hồng ô ngực đồng hồng oán độc nhìn chằm chằm vào diệp huyền đồng tử co r ụ t lại trong đôi mắt cũng mang theo sợ hãi cao tầng của thái tử minh cường giả phong vân bảng ha hà đúng là rất lợi hại thật đấy diệp huyền thản như nói khiến cho trong lòng đồng hồng cảm thấy vô cùng khất nhục hận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 dưới đ à i khiêu chiến đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tay lô hạo lao sư đột nhiên đứng lên đi lên trên đ à i nghĩa chính ngôn từ nói diệm huyền hôm nay đồng hồng cũng đã bị đánh bại rồi khiêu chiến đã chấm dứt ngươi không thể động thủ với hắn gã vừa nói thì trên người đột nhiên tản ra khí tức địa võ sư tam trọng khủng bố huyền khí nồng đậm giống như sóng biển quần quận không ngừng chấn áp trên người diệm huyền rõ ràng chỉ cần diệm huyền cử động một cái thì gã sẽ ra tay diệm huyền quay đầu lạnh lùng nhìn lô hạo ta và đồng hồng là quyết đấu sinh tử ngươi không có tư cách tới của ta lô hạo lắc đầu nói với vẻ chính nghĩa g i t g i o diệm huyền ta thân là la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 diệp huyền cười lạnh m ở miệng chân phải đá mạnh về phía đan điển của đồng hồng một tên lão sư mà cũng dám ra vẻ trước mặt hắn làm cho gì chứ diệp huyền hắn muốn phế ai thì phế kẻ đó thiên vương lão tử cũng không thể càn được n g ư ờ i làm càn ánh mắt của lô hạo phát lạnh trong lòng thật sự nổi giận gã thật không ngờ là diệp huyền không thèm để ý tới lời nói của gã chút nào trước mặt bao người dám làm cho gã mất hết mặt m ũ i huyền khí trong cơ thể lưu chuyển l ô hạo đánh một t r ư ờ n g về phía diệp huyền thực lực địa võ sư tam trọng thi triển hoàn toàn không khí phía trước đột nhiên nổ tung lên hình một lốc xoáy khổ cuốn theo tất cả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 hai u y ề n Linh học Viện là Học học phủ c o cấp n h trăm sáu Vân mươi bảy thái i n n có tử một ha ha ta đã nói mà đồng hồng gì gì đó cường giả phong văn bản gì gì đó trước mặt huyền thiếu căn bản không là cái gì hết không chịu nổi m ộ t kích trần tinh quét miệng cười lớn ha h a tâm tình vô cùng h à hê khiến cho không ít học viên đứng xung quanh tức giận trứng mắt trần tinh lại ngoảnh mặt làm ngơ nhìn thấy diệp huyền phát u y giống như chính bản thân gã đang đứng trên đài khiêu chiến l ự c chiến quân hùng quét ngang bùn phương loại cảm giác này vô cùng sướng trên đài khiêu chiến diệp huyền chậm rãi đi về phía đồng hồng ô ngực đồng hồng o á n độc nhìn chằm chằm vào diệp huyền đồng tử co r ụ c lại trong đôi mắt cũng mang theo sợ hãi cao t ầ n của thái tử minh cường giả phong văn bảng ha hà đúng là rất lợi hại thật đấy diệp huyền thản như nói khiến cho trong lòng đồng hồng cả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 gặp giám thị lệnh thì như gặp hiệu trưởng bất kỳ lão sư nào cũng không thể cãi lời l ô hạo thật sự không thể tưởng tượng nổi một phụ đạo viên vừa mới vào học viện năm nay như vân ngạo tuyết lại có được giám thị lệnh hóa ra vân lão sư là người của bộ giám thị là l ô hạo ta đường đột l ô hạo cúi đầu sắc mặt vô cùng khó coi sau đó quay người đi xuống khỏi đại khiêu chiến thấy giám thị lệnh như thấy hiệu trưởng nếu như gã còn dám mất kính một khi bị thẩm tra thì rất có thể sẽ bị khai trừ không ngờ ngay cả giám thị lệnh mà học viện cũng cho nàng lỗ hạo này đúng là vô dụng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 trong hai t r ò n g mắt âm lãnh lộ ra vẻ hoảng sợ tiêu thảm một tiếng n g á y mắt liền hóa thành hư vô huyền hải nghiền á t võ hồn bị hủy sau này đồng hồng triệt để trở thành một phế v ậ t không còn khả năng khôi phục người đồng hồng thật không dám tin dưới tình huống thế này trong lòng gã vừa mới dâng lên chút hy vọng thì tuyệt vọng lại tới nhanh như vậy gã hận bản thân mình vì sao lại t r e o t r ọ n sát tinh như diệp huyền thực tế thì gã và diệp huyền cũng không có thù hằn gì với nhau nhưng cuối cùng gã lại vì mối thù vặt vánh này lại trả giá cả đời gã đúng là rất u n g ố c sau này bản thân gã đều phải sống lay lát trong đau đớn và hối hận lúc này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 một thành viên bị phế t u vì trở thành phế vật mặc kệ thiên phú của gã lúc trước mạnh bao nhiêu địa vị của gã cao tới đâu bây giờ đã không còn chút giá trị nào d i ệ p huyền ngươi đã biết do hậu trường của thái tử minh rồi sao còn phế bỏ đồng hồng làm gì ngươi làm như vậy chính là tự đẩy bản thân vào trong hố lửa đó trên đường trở về vân đạo tuyết lo lắng bay sang nói với d i ệ p huyền vân lão sư hậu trường của thái tử minh này thật sự là đ ư ờ n g kim thái tử sao trần tinh nghi hoặc hỏi vân đạo tuyết gật gật đầu có phải thái tử hay không thì không chắc nhưng nó là do đại vương tử của đường kim bệ hạ thành lập năm đó đại vương tử vào huyền linh học viện thiên tư hơn người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 vân lão sư lại nói là muốn chùi mông cho n g ư ơ i tỉa túi trà trà thật là hưởng thụ cấp bậc hoàng đếm à l ờ i còn chưa dứt thì trần tinh đột nhiên rụt cổ lại mặt cứng đờ sát khí có một cổ sát khí nồng đậm b ắ n tới quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai người lánh dinh đánh và phượng nhu y g h ỉ a lạnh mặt trừng mắt nhìn g ã hàng khí bấm người khu khu trần tinh g ư ợ n g cười hai tiếng cái này hai vị không cần phải ghen tị đâu hai vị t ẩ u tử có thể chùi mông cho huyền thiếu mới đúng là đãi ngộ hoàng đế huyền thiếu ngươi nói đúng không a hét thảm một tiếng trần tinh bị một quyền đánh cho đầu váng mắt hoa xưng lên một cục trên mặt lại chúng thêm một quyền m á u mũi phun tung tóe vô cùng thê thảm được rồi từ hôm nay trở đi trong huyền linh học viện chắc là sẽ không còn ai dám kiếm chuyện với các ngươi nữa rồi nhìn mấy người trần t i n h d i ệ p huyền cười khẽ ngay lúc mấy người trở về đang định vào ký túc xá của mình thì bên ngoài đ ỉ n h viện đột nhiên chuyển tới một thanh em tao nhã d i ệ p huyền huynh đệ xin dừng bước d i ệ p huyền quay đầu lại liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng thần thái phiêu giật đang đứng đó mi thanh ngục tú môi hồng răng trắng mỉm cười nhìn diệm huyền trên mặt mang theo nụ cười đầy ôn hòa lúc nãy nhìn thấy diệp huyền minh đệ đại phát thần uy trên đài khiêu chiến phế bỏ đồng hồng trong lòng vô cùng bội phục mang theo ngưỡng mộ tới đây b á i phỏng không biết có quá mạng mội hay không triệu duy này tuổi tác chỉ lớn hơn diệp huyền một chút nhưng khí tức trên người lại liễm mà không tán vô cùng hùng hậu cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra tu vi của gã đúng là võ sư t ă n g trọng lúc ánh mắt của gã nhìn về phía diệp huyền thì hơi lướt qua mấy người lánh dinh oánh chỉ hơi mỉm cười gật gật đầu liền không nhìn tới lần thứ hai rõ ràng là rất giữ lễ triệu d u mấy người lánh dinh á n h đều chấn động thấy diệp huyền nghi hoặc trông sang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 diệp huyền huynh đệ quả nhiên là người có tính tình n g a y thẳng người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái nếu đã như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa trước tiên xin tự giới thiệu hoa phục thiếu niên mỉm cười tại hạ triệu duy là bắt vương tử của lưu vân quốc bắt vương tử diệp huyền hơi m ậ n ra c h ậ t mỉm cười hóa ra là bắt vương tử tới tại hạ không thể đón tiếp từ xa không biết lần này bắt vương tử tới đây là có gì muốn chỉ giáo không phải là tới đây để đòi lại công bằng cho đồng hồng đ ấ y chứ diệp huyền cười như không cười nhìn đối phương miệng hắn thì nói là không đón tiếp từ xa nhưng n ô n hành cử chỉ vẫn như cũ không vì biết được thân phận của triệu d u mà có chút mảy may thay đổi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 nghĩa chánh ngôn từ nói ra nhưng diệp huyền có thể nhìn ra được thần thái và ngự a khí của triệu duy này không giống đang nói dối bắt vương tử tới đây rốt cuộc là có chuyện gì diệp huyền nghi hoặc hỏi triệu duy vội nói diệp huyền huynh đệ ngươi gọi như vậy thì quá khách khí rồi ta và ngươi đều ở huyền linh học viện chính là sư huynh đệ rồi ngươi cứ gọi ta là triệu duy sư huynh là được nếu như không muốn thì gọi thẳng tên ta là triệu duy cũng không sao hết nói tới đây thì triệu、duy、dừng u d một chút mới t i ế p lời kỳ thật lần này ta tới đây chính là vì nhìn thấy hộ thể thần thông của diệp huyền huynh đệ ngươi biểu hiện ở đại khiêu chiến khiến cho ta cảm thấy vô cùng kính n g cho nên ta có một chuyện môn c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 t diệp hạ t n huyền i c huynh g đệ ư bên trong phong lôi chi địa này khắp nơi đều là phong nhận và lôi quang vân vũ võ sư bình thường căn bản rất khó tiến vào nhưng ta xem hộ thể thần thùng của diệp huyền có lẽ sẽ có đi vào được cho nên mới tới đây xin diệp huyền huynh đệ giúp đỡ nói tới đây triệu duy nhìn diệp huyền đầy vẻ mong chờ diệp huyền nhìn triệu duy những mày triệu huynh người thân là vương tử lấy thân phận của ngươi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 nơi này là năm mươi viên huyền thạch hạ phẩm sau khi chuyện này thành công thì tại hạ sẽ đưa thêm năm mươi viên huyền thạch hạ phẩm tới nữa đương nhiên triệu duy cười tiêu sái nếu như diệp huyền huynh c ố kỵ điều gì hoặc là có chuyện gì khác quan trọng không muốn giúp tại hạ thì cũng không sao năm mươi viên huyền thạch hạ phẩm này xem như tại hạ kết giao bằng hữu cùng diệp huyền huynh đệ tính xin diệp huyền huynh đệ chớ có chối tử triệu duy nói xong liền đẩy năm mươi viên huyền thạch hạ phẩm tới trước mặt diệp huyền trên mặt mang theo nụ cười thành khẩn như thế khiến cho diệp huyền có chút đậu dung nói thật huyền thạch hạ phẩm đối với kiếp chức của diệp huyền mà nói thì không là gì cả.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 đối mặt với năm mươi viên huyền thạch hạ phẩm này d i ệ p huyền cũng có chút động tâm không biết triệu h u y n h tính toán khi nào thì xuất phát đại khái là một tháng nữa thời gian còn lại chúng ta có thể chuẩn bị kỹ càng hơn đương nhiên ngày đó ngoại trừ ta và ngươi ra thì ta còn mang theo vào người nữa đi vào bất quá ngươi cứ yên tâm đi đều là học viên của học viện chúng ta hơn nữa ta hy vọng mặc kệ d i ệ p huyền huynh đệ có đồng ý hay không đều nên giữ kín việc này thân xác của triệu duy rất nghiêm túc bởi vì có câu nói vô tình nhất chính là nhà địa p ư ơ n g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 lần này cũng làm phiền ngươi ba ngày rồi không q u ấ y giày nữa ta về trước đây làm gì có làm gì có hoa la huyên cười nói nếu như q u ấ y giày kiểu này thì ta còn mong ngươi q u ấ y giày càng nhiều càng tốt có thể luyện chế cùng với d i ệ p huyền đối với lão mà nói là một chuyện vô cùng hạnh phúc đúng rồi mắt thấy sắp ra khỏi cửa d i ệ p huyền đột nhiên liếc nhìn mớ b ã thuốc trên mặt đất chật dưng b ước hoa la h u y ề n sao gần đây ngươi lại muốn luyện chế c h ấ n linh đan tứ phẩm thượng cổ vậy sao ngươi biết hoa la huyên kinh hãi toàn thân run lên một cái đột nhiên nhớ tới tạo nghệ trên phương diện luyện dược học của diệm huyền không khỏi cười khổ ngươi nhìn thấy đan phương trên bàn làm việc của ta đúng không mấy tháng gần đây đúng là ta đang luyện chế c h ấ n linh đan này bất quá luyện chế c h ấ n linh đan này đúng là quá mức phức tạp hơn nữa đan phương mà ta có cũng không hoàn chỉnh cho nên vẫn luôn không thể luyện chế thành công nói tới đây trên mặt hoa la huyên bất giác lộ ra vẻ lo lắng có thể thấy được c h ấ n linh đan này tương đối quan trọng đối với lão À, không đúng đột nhiên lão nhúng mày thứ ta đặt trên bàn làm việc chỉ là một phần của c h ấ n linh đan mà thôi tài liệu trong đó cũng không ghi đủ hơn nữa còn không có tên đ ă n dược sao ngươi biết được diệm huyên mỉm cười đan phương này của ngươi vừa xem liền biết là đan phương thượng cổ trong đó dùng cồn g bạo linh quả làm thuốc chính thiên kim thảo và tử mạn g đà là làm thuốc dẫn có ba loại tài liệu chủ này thì đó nhất định là trấn linh đan rồi huyền thiếu chẳng lẽ ngươi biết được đan phương của trấn linh đan hay sao hoa la h u y ề n đột nhiên nhào tới trước mặt diệp huyền vẻ mặt vô cùng kích động công hiệu của trấn linh đan chỉ là dùng để áp chế huyền lực đặc biệt trong cơ thể bao gồm cả võ hồn chi lực cũng có thể áp chế được nói chung chỉ có những cường giả tu luyện sai đường hoặc là những người trong cơ thể bị dị lực xâm nhập mới có thể dùng tới ngươi cần trấn linh đan này để làm gì huyền thiếu chuyện này ngươi đừng quản hoa la huyên cười khổ một cái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 chắc là do k h á t p h i ế n gác nhìn thấy diệp huyền đi tới thì lập tức lạnh dọa quát ta tới tìm cô trần trưởng lão tìm cô trần trưởng lão hai gã hộ vệ lại càng lấy làm giật mình thanh â m lập tức trở nên nhu hòa hơn ngươi có hẹn t r ư ớ c hay không không có diệp huyền l ắ t đầu cái gì không có không có hẹn t r ư ớ c mà ngươi tới đây làm cái gì hai gã hộ vệ lập tức lộ ra vẻ bực dọc người này tới gây dối đúng không vừa rồi dọa cho bọn họ sợ hết hồn thiếu chút nữa còn tưởng là nhân vật quan trọng gì rồi đây không phải là diệp đại sư sao đúng lúc này bên trong khu hoạt động chuyển tới một đạo thanh em kính h ỉ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 lần trước gã nhìn thấy diệp huyền trợ giúp khô trần t r ư ở n g lão luyện chế thành công thập phương thủ h ư n trận gã cũng tận mắt nhìn thấy khô trần t r ư ở n g lão nhiệt tình với diệp huyền ra sao cho nên lần này gã cũng có ý giao hảo với diệp huyền bất quá nghe nói diệp huyền là muốn tới đây mượn phòng luyện chế trận pháp của khô trần t r ư ở n g lao thì tổng quản tùy tùng nọ lập tức nhữ mày diệp đại sư thật đúng là không khéo lần trước sau khi ngươi rời khỏi thì khô trần t r ư ở n g lão liền trực tiếp bế quan tới bây giờ vẫn còn chưa xuất quan chuyên mượn phòng luyện chế này đáng thủ hạ như chúng ta không thể làm gì được x u như vậy diệp huyền nhữ mày lẩm bẩm chẳng lẽ phải trở lại học viện luyện chế hay sao? h u đúng, đúng lúc này tổng quản tùy tùng đột nhiên vỗ đầu một cái diệm đại sự phòng luyện chế chính của khô trần trưởng lao thì tại hạ không làm chủ được bất quá ta nhớ là khô trần trưởng lao vẫn còn một phòng luyện chế phụ nếu như đại sư không ngại thì ta có thể làm chủ cho đại sư ngươi dùng nó vậy thì làm phiền ngươi ôi chao sao lại nói vậy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 Địa vị chương ủ a bọn ọ hai trăm bảy mươi bảy khô trần khiếp sợ hai trung trí văn thân là tổng quản t ù y tùng của khô trần t r ư ở n g lão trong số những người ở đây đương nhiên là c h ó i mắt nhất cũng là người khiến người khác ghen tị nhiều nhất trung tổng quản lần đó ta nhìn thấy ngươi tiếp đ á i một vị thiếu niên không biết người nọ là ai vậy trước kia hình như tại hạ chưa từng gặp qua hơn nữa ta thấy hình như ngươi dẫn hắn vào trong phòng luyện chế phụ của khô trần t r ư ở n g lão chẳng lẽ là đệ tử mà khô trần trường lão vừa thu nhận có một tên t h y tùng đào trong mắt nào qua hỏi thăm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 đi vào phòng luyện chế phụ của lão cho nên l ã o mới vội vã muốn biết người nọ là ai nhưng lại không ngờ người nọ c ư nhiên lại là diệp huyền phản ứng đầu tiên trong đầu của l ã o chính là khiếp sợ và không dám tin sau này nhớ lại cảnh tượng khi diệp huyền nhắc nhở hắn lúc luyện chế thập phương thủ hồn trận thì trong lòng bất giác liền sinh ra cảm giác tin tưởng giống như nếu như người đó chính là diệp huyền thì việc sửa hết những trận văn thất bại cùng với dụng cụ hư hỏng của lão hình như cũng không có gì lạ cảm giác này lại càng khiến l ã o khiếp sợ hơn nữa phải biết rằng diệp huyền chỉ mới là một thiếu niên mười lăm tuổi là một luyện hồn sư nhất phẩm vừa mới đăng ký mà thôi cố nén rung động trong lòng khâu trần t r ư ở n g lão trầm giọng nói đúng rồi hắn còn nói gì nữa không không có khâu trần t r ư ở n g lão rốt cuộc là có chuyện gì vậy chẳng lẽ hắn làm hư thứ gì đó của t r ư ở n g lão ngày sao vẻ sợ h ã i trên mặt trung trí văn càng sâu đầu góc loạn cào cào đột nhiên nói đúng rồi khâu trần t r ư ở n g lão ta nghe hắn nói tới học viện gì đó học viện trong lòng khâu trần t r ư ở n g lão thì thảo đột nhiên mắt sáng lời d i ệ p huyền tiểu hữu tuổi còn nhỏ chẳng lẽ là người của huyền linh học viện đúng rồi một ư ơ i năm tuổi thì chính là tuổi nhập học ở huyền linh học viện mà nghĩ vậy trong lòng khâu trần trường lão liền vô cùng kích động cho tới nay lão vẫn luôn không biết lai lịch của diệp huyền hôm nay rốt cuộc cũng biết được một chút tin tức còn trung trí văn thì cũng đứng một bên khóc không ra nước mắt nếu như thật sự là diệp huyền làm hư bảo bối gì đó của khô trần trường lao thì t r ư ớ c tổng quản tùy tùng này của gã xem như đi t h o n g thậm chí còn có thể bị khô trần trường lao trừng phạt nghiêm khắc nữa lúc này trong lòng gã không khỏi cảm thấy vô cùng hối hận tại sao mình lại cho diệp huyền vào làm gì không biết không giống với trung trí văn đang sợ hãi run dậy mấy tên tùy tùng đứng bên cạnh gã thì cả đám đều có đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn liếp mắt nhìn qua trung trí văn với vẻ hà hê trung trí văn thân ở địa vị cao những tùy tùng khác như bọn họ trước kia đã vô cùng c h ứ n g mắt bây giờ nhìn thấy đối phương làm sai chuyện vẻ mặt sợ hai thì trong lòng cả đám liền hớn hở khỏi bản quan trọng hơn chính là một khi gã bị khô trần t r ư ở n g lao trừng phạt sẽ để chống một chức tổng quản tùy tùng như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội rồi nhất thời tất cả tùy tùng đều vệnh thai lên nghe muốn xem khô trần t r ư ở n g lão sẽ trừng phạt hắn như thế nào là quát tháo một trận giao h â n cho một chặp hay là đuổi vào lanh cung từ tổng quản tùy tùng trở thành một tên chạy việc hay là trực tiếp đuổi khỏi hồn sư tháp vịnh viên không thuê lại đây tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong nhưng thật không ngờ những lời này của khâu trần trưởng lão khiến cho trung trí văn nháy mắt liền nở gần ra tất cả những người khác cũng trận mắt há mộm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 người thứ ba thì là một thiếu nữ m ặ c xa quần mò hồng phấn đầu cài chân ngọc trang điểm sơ qua đôi nga mi phân thủy thứ cắm sau mông quang làm cho người ta có một loại cảm giác ánh tư hiên ngang nhưng vẫn không kém phần dịu dàng trên mặt mang theo v ẻ thanh cao ba người này khí thế trên người của mỗi người đều không yếu theo như diệp huyền thấy thì người yếu nhất cũng cao hơn đồng hồng tới đây tới đây ta giới thiệu một chút triệu duy mỉm cười giới thiệu cho mọi người diệp huyền huynh đệ vị này chính là tà lưu đứng hàng thứ tư trong phong văn bảng của học viện vị này chính là phù ngọc linh đứng hàng thứ chín trên phong văn bảng vị này chính là đạo nhận đứng hàng thứ mười lăm trên phong văn bảng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 Hửng. gã nhìn thấy xe ngựa của mấy người diệp huyền d ừ n g một bên lập tức n h í u mày một cái người đâu có thuộc h ạ không biết lục vương tử có gì phân phó một vị tiểu đội trưởng tuần tra vội vàng bước lên cung kính hỏi xe ngựa này là của ai hồi bẩm lục vương tử vương tử điện hạ là của bắt vương tử điện hạ l ã o b á c lục vương tử nghe xong thì cười dài cái tên này thần thần bị bí không dùng tới xe ngựa của bản thân mình lấy đâu ra cỗ xe ngựa này không biết chẳng lẽ là hắn muốn che giấu hai mắt của người khác lục vương tử tiếp tục hỏi bọn họ rời đi bao lâu rồi hồi lục vương tử điện hạ nửa canh giờ rồi tốt lắm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 nhưng không ai nhìn ra được là nàng ra tay như thế nào thực lực của triệu duy cũng không thua kém chỉ nghe gã ngưng thần tinh khí phía trên võ bảo đột nhiên có lôi quang bắt đầu khởi động đánh ra một q u y ề n một đầu xích nhãn lang kêu rên một tiếng nháy mắt bị đánh thành than mùi hôi bốc lên nồng nặc về phần phù ngọc ninh thì thân hình cũng vô cùng linh hoạt hai thanh nga mi phân thủy thứ trong tay nàng hóa thành hai đạo lưu quang nháy mắt liền cắm xuyên qua đầu của một con xích nhãn lang c o n đoạn nhận thì cầm một thanh đoạn đao múa uy vũ sinh p h n g gấm lên một tiếng một đao chém xuống chặn một con xích nhãn lang thành hai nửa máu tươi đầm địa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 thu quyền đứng thẳng đối với việc giết mấy con yêu thú nhị g a i thế này diệp huyền không hề có chút hứng thú nào chương hai trăm tám mươi hai ước hẹn ba chiêu hai đoạn nhận thấy một màn như vậy thì đột nhiên nổi giận diệp huyền mấy người chúng ta vất vả đối phó với yêu thú như vậy ngươi lại làm cái gì vậy hả đang chơi sao hay là thực lực của ngươi không giải quyết nổi một con yêu thú nhị g a i lúc trước gã anh dũng s ô n g pha chém giết được gần mười con xích nhãn làng hơn nữa gã ra chiêu đại khai đại hợp trên người dính toàn máu yêu làng quay đầu lại liền nhìn thấy diệp huyền cư nhiên cả bởi trời còn không giết con xích nhãn làng nào phong độ p i ê n phi đứng ở nơi đó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 diệp huyền ngươi là do b á t vương tử điện hạ mời tới phải tận tâm tận lực vừa rồi ngay cả b á t vương tử điện hạ cũng chém giết ba con xích nhãn l a n g ngươi là người ngoài xuất công lại không xuất lực một con xích nhãn l a n g cũng không giết được như vậy không tốt tí nào p h u ngọc ninh cũng lạnh mặt nhìn diệp huyền rõ ràng cũng cảm thấy khó chịu với diệp huyền p h u ngọc ninh xuất công không xuất lực cũng không sao hết người thật sự có thực lực thì nhất định sẽ phát huy công dụng chỉ sợ có những kẻ nào đó sen lẫn vào trong đội ngũ để hưởng không thậm chí còn tâm hoài bất quỹ vậy thì nguy hiểm rồi đoạn nhận cười lạnh ánh mắt nhìn về phía diệp huyền lộ ra vẻ khinh thường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 lời này vừa nói xong thì gã cũng không đợi triệu duy và diệp huyền mở miệng đột nhiên đánh ra một quyền về phía lồng ngực của diệp huyền âm âm một tiếng k ì n h phong c u ầ n c u ộ n trên đầu quyền của gã huyền khí kích động c ư nhiên hóa thành một lốc xoáy kinh khí v ù v ù ép tới phạm vi mấy mét xung quanh đều n ổ mạnh nói là lãnh giáo kỳ thật là muốn nhân cơ hội cho diệp huyền một cái hạ mạng huy để phát tiết cơn giận trong lòng trong đôi mắt diệp huyền đột nhiên l ó e lên một đạo hạ quang đối mặt với một quyền của đạo nhận chỉ thấy hắn đứng im ở đó vẻ mặt lạnh nhạt trong nháy mắt khi công kích của đối phương sắp đánh tới thì tay phải đột nhiên vươn ra nhẹ nhàng như không có chút sức lực nào.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 thực lực của người này không thể xem thường trong mắt của thanh lăng và tả lưu loay lên bất giác khiếp sợ nhìn về phía d i ệ p huyền